mình thấy mình là một ông chú rất là tuyệt vời, rất là thương các cháu, đấy các em, các cháu trong nhà. Mình bế ấm nó từ bé tí, nói không phải để quá mồm chứ ngày xưa đúng là mình xin bé nó đái thật mà. Thì mình nó có mình có sao mình nói vậy thì mình bảo thế thôi, tự nhiên thế nói cái đoạn mà xin ngày xưa là là tao xin người yêu mày đái à nói không phải để thế nào đâu. Thằng bé tự nhiên mặt nghệt cả ra, dạ thế ạ. Dạ vâng <cười> Hello anh em của Du Tiếp Hello anh em của Du Tiếp Đang mãi nói chuyện với Với mấy anh chị em Đang mãi nói chuyện vui quá quên mất <cười> Hello anh chị em của Du Tiếp Hello anh Trần Tiến, hello Linh, hello Trường Lạng Sơn Hello anh chị em Anh hello tác giả Việt Dũng Đây rồi Dũng đây rồi Hello Tùng và T Thật ra thì Tôi với lại chú Đạt Mấy anh em ở xưởng ấy Thì rất là thân nhau ừ, Rất là thân nhau gọi ông là chú Ông ấy tính là ông có sinh năm 7 7-6 mà gọi là trông ông ấy già thôi Chứ Ừ Rất là thân thiết Đôi khi là cứ tiêu tao thế <cười> Ok <cười> Chúng ta vào hóng trình luôn nha các bạn Chúng ta vào hóng trình luôn nha Lúc nào rảnh rỗi tôi kể cho các bạn nghe Câu chuyện của mấy anh em dưới sườn tôi Vui lắm Từ chú Đạt cho đến thằng duẩn, Vui lắm <cười> Mỗi ngày đi làm là một ngày vui Làm sao làm cái gì cũng thế thôi Cái môi trường nào cũng thế Ở gia đình nó phải vui Thì gia đình nếu nó mới êm ấm hạnh phúc Ở cơ quan nó cũng phải vui Thì cái cơ quan đó mới là cơ quan tuyệt vời Đấy <cười> Ok Chúng <cười> ta vào hành trình nhé Hello Quý Phú Kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya Được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh YouTube truyện Ma Quảng Ngà Tũng và các nền tảng của ha đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện người giữ làng người giữ làng là một khái niệm gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của tác giả việt dũng mình sẽ đọc trong vòng 3 tập các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả việt dũng qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia chia sẻ các tác phẩm của việt dũng tới đông đào độc giả và khán giả hơn nữa đặc biệt là anh chị em ủng hộ tôi ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like ấn vào thả tim mạnh ấn vào chia sẻ hộ tôi anh em của du Đặc biệt là anh em của Zootip bao giờ Thế người xem thì mắt xem thì nhiều Nhưng mà anh em làm biến ấn like quá Thành ra là Zootip nó nó tưởng rằng là Đấy là mắt ảo Nên tôi nhờ anh em đang xem thì Ấn vào nút like hộ tôi Đồng thời để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Về những vấn đề diễn ra trong chuyện Ngoài ra thì tôi đã đưa Các sản phẩm mới của tôi lên giỏ hàng Trong đó có găng gật remix xả đen Chuyên trị về đường gan Những ông mà ăn nhậu nhiều men gan tăng chức năng gan suy giảm thì nó hỗ trợ rất là tốt nhưng ông mà bị cẩn thận sỏi thận đé vàng đé buốt đé sập xòe, đé yếu thì nó cũng hỗ trợ lọc cẩn thận sỏi thận đặc biệt là cái xạ đen thì nó tăng sức đề kháng và nó có một vài hợp chất ức chế các dị tế bào dạng u cục và nghe bảo là nó có ức chế một vài dạng tế bào ung thư tiếp theo nữa là cái bộ xử lý hỗ trợ điều hòa dạng tiểu đường bao gồm có là cây thi lia là một cái loại cây thảo dược ở trên núi đá chỉ có trên vùng núi đá mới có cây thì canh thì canh tía nha các bạn các bạn phải xem là thì canh tía và đặc biệt là cái insulin ấn độ là một trong những các chủ vị để khống chế điều chỉnh tiểu đường trong cơ thể ổn định thì cái này nó cũng là một cái thang mà được rất nhiều người ưa dùng mà hiện tại thì ở chỗ tôi này này có nhiều người biết bà ké bà bốc cái thang này đến hỏi bà còn không bán bà để dành hết cho tôi tôi bảo là tôi để đấy để để để con bán cho anh chị em có nhà con đấy nhá tôi đã để trên giỏ hàng hoặc là để trong phần mô tả sản phẩm video à, các bạn cũng có thể là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể còn công dụng thì đều là những cái vị thảo dược đã được có trong sách đã được công nhận rồi các bạn có thể là search trên các cái phương tiện tìm kiếm để nắm được tác dụng của nó Và trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Người giữ làng tác giả Việt Dũng Người giữ làng Cái tên ấy nó được xem như là linh hồn của làng Là người mà trong dân gian người ta chuyển miệng nhau, kẻ sinh ra để gánh nghiệp cho cả làng. Họ thường xuất hiện trong hình hài của người có thần trí không bình thường, thậm chí là đôi lúc hơi gần dở. Có thể họ là những thầy pháp, thầy cúng, sống ẩn giật, âm thầm bảo vệ ngôi làng của mình khỏi những mối đe dọa siêu nhiên. Cũng có nơi họ lại xuất hiện, dưới hình hài của kẻ điên, kẻ tâm thần. Hay là người bẩm sinh bị khiếm khuyết một phần nào đó trên cơ thể Điểm chung là tất cả bọn họ đều bị người làng coi nhẹ và có phần xa lánh Trên cái màn hình điện thoại, gương mặt nống nính mỡ của thằng đầu moi Chiếm gần hết cái khung hình Nó đang thao thao bất tuyệt về một khái niệm mới Mà chả biết là nó nhặt nhạnh ở đâu Khái niệm về người giữ làng Vừa nói xong cái lời giới thiệu mà thằng Huy cho rằng là đầy chất thơ Nó dơ cái camera ra Trước mặt nó là một người đàn ông Tầm ngoài 30 tuổi Đôi mắt ngờ ngạch Đầu tóc dài thượt đầy cát bụi Bết cả vào Tựa như là lâu lắm rồi không được tắm gội Người đàn ông mặc một bộ quần áo đồng phục học sinh Đã chật ních Cái áo phanh ngực để lộ ra bộ ngực trần két đen đúa Đầy lông vì lâu không tắm Đằng sau cái sự kết bản ấy là cơ thể rắn chắc vạm vỡ cái quần vải đen cũng ngắn cũng cỡn cũng căng phòng lên tưởng như là rách toạc bộ quần áo đã chật nhiều chỗ lại còn vá đã chẳng vá đủ ở trên người còn có cái cảm giác mùi oi oi tanh tanh khiến cho những người ở gần phải nhăn mày cau mặt khó chịu người đàn ông ngồi vắt vẻo trên thành cây cầu sắt nhỏ bắc ngang qua con mương thủy lợi ngửa mặt nhìn chăm chăm vào mặt trời mồm ngheo ngao đọc bài thơ Ngồi buồn nhạt mấy quả cam Tình yêu tan nát Ăn làm gì đây Nhìn hình em chụp trên face Nghĩ hoài chắc Tại tóc anh hơi nhiều Sau đó ông lại đưa tay vào đầu bứt cái mớ tóc bết bát Làm cho nó dối bù cả lên Lớp bụi bám trên đầu bị bàn tay ấy Làm cho bay bụi mù cả Nhìn từ phía Nam và Huy Thì thậm chí còn không phân biệt được Đâu là bụi, đâu là gậu thằng huy đầu moi tiếp tục dí dí cái điện thoại mới cứng cựa về phía người kia thằng nam chợt trợn mắt này mày mua mày mua điện thoại mới rồi à mới mấy ngày đã đổi điện thoại Ê, đại gia thế từ nãy đến giờ cứ giữ làng mới giữ xóm giữ làng giữ xóm thì phải đi mà quay video mấy cái ông công an mấy ông dân quân chứ sao lại đi quay cái thằng cha tuấn dở thằng đầu môi nghe bạn hỏi thì quay vào lại cười hành hạch hề bạn đi mẹ cái mồm đi bạn cứ thích chọc máy, con iPhone 14 pro max mua trả góp còn chưa kịp chai pin đã bị hỏng, bây giờ vứt đấy rồi, tao lăn tỉ mãi ông già mới cho tiền mua điện thoại mới, vừa nói nó vừa dơ dơ, iPhone 16 pro max mới ra mắt đấy, con này quay phim thì cứ gọi là ping tring, như sully, lần này ông già tao mua luôn cho ông già tao bảo Tao mà ngoan ngoãn Thì sang Nam ông già mua cho cái xe máy Thằng Nam gật gật gù gù Dù sao thì thằng Huy Nhà nó cũng có của Thế cho nên là tiền nông đôi khi Cũng chẳng phải là vấn đề Nói về người đàn ông tên Tuấn Thì ở cái làng này ai mà không biết Tên đầy đủ của Tuấn là Đỗ Đình Phong Tuấn Sinh ra trong một gia đình Cũng chẳng mấy khá giả Có thể nói là hộ cận nghèo Ngày trước Tuấn có bị ngơ ngơ Như bây giờ đâu Anh ta lúc còn thanh niên cũng được trời sinh cái vẻ ngoài coi như là đẹp trai. Đã thấy Tuấn là có giọng hát hay, biết làm thơ, tính tình vui vẻ hoạt bát. Cho nên là được lòng mấy đứa con gái ở trong làng. Tuy nhà nghèo, nhưng Tuấn chăm chỉ chịu khó. Lại với những điểm tốt đã kể trên. Có nhiều cô gái nhăm nhe, yêu thầm Tuấn. ấy thế mà chả hiểu sao, Tuấn lại đem lòng thích an một cô gái mồ côi. An có vẻ ngoài bình thường, không mấy nổi trội Nhưng được cái hiền lạnh nét na Bố mẹ An đã mất từ lâu rồi Tuấn và An lao vào nhau như là tình yêu giỏi đánh Hoàn cảnh gia đình cũng không có mấy khác biệt Lại được cái bố mẹ Tuấn rất quý mến An Mọi người cứ nghĩ rằng là cuộc tình này sẽ sớm đơm hoa kết trái Một đám cưới vui tươi sẽ sớm được tổ chức Ai ngờ Chỉ một thời gian sau Trong làng người ta không thấy An đâu nữa An biến mất không một giống vết, còn về phần Tuấn thì sự biến mất của người yêu trở thành cú đả kích đối với gã. Tinh thần của gã trở nên bất ổn, ngày ngày thơ thơ thần thần ra ra vào vào, hát hò, ngâm thơ một mình. Người làng người ta đồn rằng là An chê Tuấn nghèo bỏ đi theo đại gia trên thành phố, rồi còn có con với thằng đại gia ấy. Có người đồn rằng là con An nó sang bên cam lao động rồi ở luôn bên đấy để làm nghề. Lời đồn nó cứ có chân mà bay Rồi theo dệt lên bách vạn Chỉ có Tuấn là vẫn vậy Ai hỏi gì cũng lắc đầu cười hành hạch Rồi lại ngâm bài thơ con cóc Nhìn trời Nhìn lá me rơi Lòng anh ta nát Em ơi dạ rời Tình yêu như mảnh bèo trôi Em đi anh hóa đơn côi suốt ngày Anh ơi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu ánh nắng gai gắt chiếu xuống bỏng rát thằng nam thấy thằng đầu môi vẫn thao thao bất tuyệt nói với cái điện thoại đang quay clip tuấn dở thì muốn túm cổ bạn về thôi thế mày định đứng đây đến bao giờ đi về về ờ, nhưng mà nhưng mà phải quay ông này rồi rồi post lên mới làm idol tóc tốt được chứ thế thì bị kéo được view nhưng mà nhưng mà thằng nam bĩu môi thôi đi mày áp bao nhiêu Ngơm nhìn cái nick của mày Trông nó như là sọt rác ấy Đi về Sau một hồi nói chuyện Nhắc đến bà cụ Vân Hai thằng bất giác nhìn về con đường xuống cuối làng Này Chiều nay sang bên nhà bà Vân nhé Mày đi qua thì mày gọi tao Tao xin mẹ ít hoa quả sang biếu bà Sau một hồi hai thằng chia tay Này Đồng môi Nhớ nhá Lúc này ở trụ sở công an xã Trong một căn phòng nhỏ ở giữa có một cái bàn gỗ dài và sáu cây cây gỗ đều được sơn màu nâu cánh gián sát trong chỗ bức tường có kê cái bàn làm việc trên ấy có tấm bản đỏ thượng úy lê tài phú đang ngồi ở bàn là một đồng chí công an còn trẻ khuôn mặt chán nản nhìn về phía cái bàn gỗ trên ấy có mấy thằng thanh niên đang cúi gằm mặt tay đan vào nhau đồng chí bấy giờ mới lên tiếng quý ơi là quý Ở nhà bố mẹ có cho mày thiếu thốn cái gì đâu. Ở làng cùng lắm thi thoảng bắt lấy con gà. Trèo cây hái trộm ít hoa quả thì thôi. Hàng xóm lắng giềng người ta cũng trả thêm chấp. Bây giờ mày học đâu cái thói đi bầy đặt đi trộm mộ nhà người ta thế này à thằng này. Thằng Quý ngẩn mặt nhìn về phía anh công an. Nó dầu cái môi đã bị hở hàm ếch lên. Anh thì biết. Anh thì biết. Cả nếu gì mà anh tưởng em. Anh tưởng gì. Anh kia nghe thấy thế thì lập tức đập bàn rầm rầm. Biết biết cái tiền sư nhà mày. Mày im ngay cho tao nhờ. Mày còn cãi đi. Anh này không ai khác lại chính là anh ruột của thằng Quý Mọ. Phú sinh trước Quý mấy năm. Khi còn nhỏ Phú đã thể hiện là người thông minh, chăm chỉ, trái ngược với thằng em của mình. Phú học giỏi lại ngoan ngoãn, được hai ông bà thích lắm. Còn thằng Quý Mọ thì từ khi sinh ra, nó hay bị đem ra so sánh với anh mình lại mặc cảm ngoại hình của mình bị sứt môi ăn nói không được lưu loát đâm ra nó bất đắc chí học còn chưa hết cấp 2 nó no bỏ học luôn dần dần nó trở nên khó bảo suốt ngày lông ba lông bông với đám bạn bầy trò phá làng phá xóm hai bà thân sinh cũng không biết bao nhiêu lần phải muối mặt đi xin lỗi tròm xóm vì những trò quậy phá của nó có lần thằng quý thấy thằng Sửu đi chăn bò chả hiểu nó lôi đâu ra quả pháo cối To như là ngón tay cái Liền vẫy vẫy Như ơi Như Ngay Tao có đồ này hay lắm Má thấy. Thằng Sửu ngơ ngát Không biết là thằng này nó gọi mình làm gì Thằng Sửu lom khom đi tới Lúc này thằng Quý tay giữ chặt cái nón úp ở dưới đất Anh Quý gọi em có việc gì thế Anh có cái gì trong cái nón đây Thằng Quý chớp mắt cười cười Mày giữ cho tao cái nón Này, tao mới bắt được một con con đại vàng đẹp lắm Mày giữ cho tao Để tao đi tìm cái cái nồn tao nốt nó lại Thằng Sửu nghe lỗ tai lùng bà lùng bùng Chỉ biết rằng đại ý là anh Quý anh bắt được con đại vàng Bây giờ mình phải giữ Để anh Quý anh tìm cái lồng Lập tức nó trồm người xuống Bưng chặt lấy cái nón Nhớ giữ nó tắt nhá Nó mà bay mất tao mắt này Nhanh nhanh Sau đó, nói đoạn khi mà thằng Quý hãy hãy canh cái vảnh nón Nó vòng tay vào bên trong, cầm cái bật lửa châm luôn vào quả pháo Rồi co giỏ bỏ chạy Thằng Sửu ngơ ngác à, à, Anh Quý! Sao chạy vội thế? Anh! Anh Quý! Anh! Một tiếng nổ giòn tan vang lên Cái nón dưới tay của thằng Sửu tòe ra tan tành Bên trong cái nón nào có đại bàng đại bác gì Khổ nguyên cả một bãi cứt trâu Ấy là do con trâu nhà thằng Sửu vừa mới ẻ còn nóng hôi hổi Thằng Quý Mỏ nó nhét quả pháo cối vào đấy Lừa thằng Sửu đến đến bây giờ Phải nói là cất nó văng tứ tung nhè nhoét trên người thằng Sửu Thằng bé con tội nghiệp Cứ thế mà ngồi khóc lóc Ở đằng xa thằng Quý Mỏ thì cười hình hạch tốn nghèo mấy Bố mẹ thằng Quý mỏ phải xách theo một túi bánh kẹo hoa quả Sang bên tận nhà thằng Sửu xin lỗi Lúc về nhà còn cho thằng Quý một trận dừ tử Trở lại với thực tại Anh Phú nhìn chăm chăm vào thằng em của mình Cuối cùng anh hít sâu một hơi Nhìn sang bên thằng Tam Ông Tam Ông trời với em tôi có phải ngày một ngày hai đâu Cái độ ngu của nó thế nào ông còn lạ gì Thế mà bây giờ nó rủ ông đi trộm mộ ông cũng đi Thế là thế nào Ông lớn hơn nó cả mấy tuổi rồi mà ông không biết bảo nó Sắp 30 rồi Các ông cứ định báo lảng báo xóm thế này đến bao giờ Thằng Tam còn chưa kịp lên tiếng Thì thằng Tứ dơ tay như kiểu học sinh xin phát biểu Dạ Báo cáo cán bộ Cán bộ Thằng Tam ngồi bên cạnh cốc đầu thằng em mình một cái Mày mồm đi Mày báo cáo như thế, có mà đến tối mới xong báo cáo à? Sau đó thằng Tam ngẩn lên. Tôi đồng ý với cán bộ Phú. Là cái độ ngu của thằng em cán bộ thì không phải bàn rồi. Nhưng mà anh em bọn tôi có đi trộm mộ đâu. Cán bộ nói thế là, là vu oan cho quần chúng. Anh em chúng tôi ra đấy là dọn cỏ cho nhà các cụ nhà tôi. Chứ ai lại làm cái trò trộm mộ chỗ má. Thật đức lắm. Phú thấy thằng Tam ngụy biện. Rồi mấy thằng kia cũng nhao nhao hùa theo. Anh lại gần giọng. Các anh tưởng tôi là trẻ con đấy ạ. Đi ra Nghĩa Trang dọn cỏ mà mang cuốc mang sẻng mang cả sao beng. Anh giải thích thế nào về mộ của ông Lựu mới đắp lúc sáng. Đến đêm bị đào sới bung cả ra. Anh giải thích thế nào? Vừa nói, anh Phú vừa ném một thứ về phía mấy thằng. Ấy là một quyển sách góc bìa sách có dòng chữ bằng tiếng Việt có đề là Bùa Ngại Bách Khoa Toàn Thư. Nhìn thấy quyển sách thì cả lũ chúng nó cười rẽ lên. Phú lên quát Đây không phải là chỗ để cười đùa Công có biết đây là gì không ha? Ngay trang đầu tiên ghi chép cách luyện bùa thiên linh cái Cái quyển này Ông Đạn bảo tìm được trên người thằng quý Công mòi đầu ra cái thứ rác rưởi này rồi học theo Để rồi đi trộm mộ ha? Thằng em tôi nó ngu Nó tin vào mấy cái thứ vớ va vớ vẩn này thì thôi Còn các ông Công lớn bằng tưng nai rồi mà cũng thế Cuối cùng anh Phú ngồi xuống ghế Đưa tay dây dây chán ra chiều mệt mỏi Ông đã ông định sách cổ công lên đây trình báo tội xâm phạm mồ mả nhà ông đấy Mà nghĩ lại chỗ hàng xóm lắng giềng Công cũng chưa phá hoại gì được Cho nên cũng chẳng muốn làm to chuyện nữa Này tôi chịu tập công lên đây là để nhắc nhở thôi Làm gì thì làm, bớt bớt lại Đừng có quậy phá nữa Công nghĩ chúng tôi rảnh lắm hay sao mà suốt ngày gọi công để nhắc nhở thôi, thôi thôi thôi Công giải tán, ai về nhà đấy Đừng để đến lần sau Là tôi nhốt hết tất cả các ông vào phòng tạm giam Để muốn nuôi mũi đi Nói xong Anh Phú khoát tay đuổi mấy thằng đi về Lúc ra về thằng Quý còn không quên Nhanh tay vớ luôn quyển sách Rắt vào cặp quần Vừa đi vừa lầm bẩm nhẹ yeah, kinh thương Nó cứ ra vẻ Oai oai Đẹp trai hơn học giỏi hơn Công việc ổn định hơn thì oai Oai cái Thì hiệp mẹ mày Ba thằng kia liếc nhìn thằng Quý mỏ Đồng loạt đưa tay lên lắc đầu ngao ngán Mấy thẳng líu díu dắt nhau ra khỏi cổng trụ sở Trên đường làng vắng tanh không có lấy một bóng người Gió mùa hè thổi lồng lộng Mặt đường bê tông từng đợt hơi nóng bốc lên hừng hực Hai giờ chiều mặt trời bắt đầu ngả dần về Tây Ánh nắng vẫn còn chói trang lắm Giờ phút này thì chẳng ai muốn ra đường Cách Kê đa đầu làng không xa, có ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự thời Pháp, bè thế. Trong sân nhà ấy có con chó pitbull to như là con bê. Con này nó không cơ bắp như bạn bè đồng loại mà sở hữu thân hình núng niếng toàn là mỡ. Cái bụng sệ cả xuống. Từ xa nhìn thì người ta còn tưởng nó là con lợn, chứ chẳng ai nghĩ nó là con chó. Con chó nằm ở góc sân dưới tán cây, cái mõm vảnh ra phía cổng, sủa từng hồi. Thằng Nam lúc này bắt tay loa miệng gọi Huy ơi Huy Một hồi lúc này thằng Huy lạch bạch lạch bạch chạy ra <cười> Thế mày hẹn hò kiểu gì Tao gọi trái máy không nghe Tao đứng đây gào vã cả một hôi Thằng Huy lập tức đuổi đuổi con chó Rồi mở cổng cho bạn Đi Đi sang vào nhà bà Vân chơi Nhanh lên Biết đâu lại học nó cái gì hay ho Lúc đang chuẩn bị khóa cổng đi Thì có tiếng xe máy đến Rồi giọng nhẹ nhàng Dạ em đến giao hàng cho anh Huy Đơn không đồng Anh nào là anh Huy nhận giúp em với Thằng Huy nhận ra là một anh shipper à, Đây rồi Trà đấy rồi Có, có, có, có quà cho bà Vân đây rồi Mấy anh em liền lập tức lối hối lối hối Sau đó khi nhận hàng Thì xách cả một túi đồ Ngược ngược xuôi xuôi Mang sang bên nhà bà Vân Bà cụ Vân từ trước tới giờ Vẫn luôn như vậy Sống thôi thổi một mình Quanh ra quanh vào rồi cũng hết ngày Từ hồi nhận hai cái thằng này đi theo Để coi như là học một chút Pháp sự của bà Đâm ra cuộc đời của bà cũng bớt buồn tẻ Vào nhà bà khoát tay Ý bảo hai thằng ngồi chơi Thằng Nam đặt cái túi to ảnh lên bàn nước Còn thằng Huy nhanh tay liền đi pha nước đàng hoàng tự nhiên như nhà mình bà cụ đã ngoài bảy mươi dáng người nhỏ thó sau mấy cái lần lấy máu làm phép để bắt ma bắt quỷ thì đợt này trong bà sơ sát tiểu tùy hai mắt trũng sâu tóc bà bạc đi nhiều tay chân cũng lạy bậy duy chỉ có đôi mắt là sáng rực giọng nói vẫn sang sảng ai các anh lại sợ là bà mệt phải không cha bố nhà các anh bà còn lâu mới ốm mới đau được Thê nhà cái lão Đạn thế nào Mấy này bà chưa sang bên đấy được Lão ấy bị con ma nó cắn Vết cắn cũng sâu Thế đã khỏi chữa Bây giờ thằng Nam cũng trình bày Là anh em chúng nó cũng đã giúp nhà ông Đạn Giải quyết được cái phần âm khí nhập thể rồi Bà cụ Vân gật gù Ừ thế là được rồi Bà cụ cầm cái gậy trúc gõ nhẹ vào đầu thằng Huy một cái Thế chúng mày có biết Tại sao sau hàng biết bao nhiêu năm biến hóa Các loài động vật khác Càng ngày càng hoàn thiện về sức mạnh hình dáng Và vũ khí săn mồi Còn con người thì không Thậm chí mà đôi khi còn thoái hóa đi không Cả hai thằng ngơ ngác biết là bà cụ bắt đầu giảng dạy Bởi vì con người chấp nhận loại bỏ đi những thứ ấy Mà tập trung phát triển bộ não Và tinh thần Nghe chưa Càng ngày con người càng trở nên thông minh Lúc ấy không cần phải sử dụng Đến cơ bắp sức mạnh nhiều Nghe chưa à, Dạ vâng Nghe Thế có hiểu không <cười> Cái hiểu cái không Bà cụ cười cười gật gà gật gù Mấy bà chóng ngồi nói chuyện Uống nước trẻ rong rạng Mà không hay biết ở phía cuối làng, chỗ Nghĩa Trang, nơi mà mấy hôm trước mấy bà cháu vừa bắt con quỷ, bây giờ lại có sự. Chuyện cũng bắt đầu từ quyển sách của một vị cao nhân nào đó, bán với giá 200000 nghìn. Hoàng hôn dần dần buông xuống, mặt trời dần lặn sau dãy núi phía xa. Trời đã bắt đầu mát mẻ hơn, trái với khung cảnh bình yên thơ mộng, trong ngôi nhà ọp ẹp. Ở giữa nhà bảy cái mâm, trên đấy la liệt bát đĩa, Đầu lọc thuốc lá Rồi đủ các loại dầu mỡ Mấy thằng báo thủ của làng Lại đang ngồi quây quần Cả bốn lúc này đã say ngất ngưởng lè nhẹ Thằng Tam là thằng đại ca trong nhóm Cái đầu chọc heo heo Cùng với một vết sẹo như con dết Đang chống tay ngửa cổ Chán bỏ mẹ đi được Cứ thế này rồi lấy đâu ra tiền mà ăn chơi Ba thằng mày có đứa nào nghĩ ra cách nào kiếm một mỡ không Thằng nào kết con nào không Hôm nay mình tất tay Biết đầu các cụ thương. Thằng Quý Mõm đang ngả ngớ nghe thấy đại ca than thở. Nó ngóc đầu. Đại ca, đại ca có muốn xin xin xin phố, phố rẻ không? Mày có ý kiến gì không? Thằng Quý Mõm hào hứng. Đại ca có nớ quyển sách mùa ngải mách hoa toàn thư Thằng Tòng vừa nghe đến bùa ngày Thì lập tức cốc đầu cho thằng Quý mỏ một cái Mẹ mày Mày lại lôi cái quyển sách nát của mày ra đấy Mày không nhớ không anh mày cảnh cáo à Thằng Quý lắc đầu Chúng mày thì biết cái nhéo gì Lần trước là là nỗi kỹ hoạt thôi Lần này khác Yên tâm Yên tâm Không biết là thằng Quý mõm Nó say mê quyển sách đến thế nào Mà nhất định không buông Hey, bây giờ nó, nó Muốn mày cho tú mày cách Làm dầu luôn Lúc này thằng Tam gật gù Để thằng Quý nó nói xem nào Thế này đại ca <cười> Em đọc rất là kỹ quyển sách rồi Đại ca thêm Sau đó thằng Quý mõm Từ từ dở đến mấy trang Đại ca nhìn thế này Đó tự vi thư bán tự vi thư thiên đỏ địa đất cũng cất tồn hoàn tử con đôn đấu lục sáu tam mana là quốc ngữ truyền tức hậu ngưu châu mã ngựa cự cửa, cửa la Ninh thôi thôi thôi thôi thôi mày im mệt nó mồm mày đi mày đọc thế này táo nhất đầu lắm thằng tam lập tức giật lấy quyển sách rồi sau đó nhìn nhìn thằng quý mõm cũng gật gật đầu xác nhận trang sách ghi chi chít những chữ viết tay mực viết trông rất lạ có màu đỏ bầm cả vào Nhiều chỗ đã chuyển sang thâm đen Cái trang giấy gì mà nhẵn thiên thiên Lại còn dai dai Màu vàng vàng Sờ vào cứ như kiểu là sờ vào cái áo da Trung Quốc Nhưng da gì mà mỏng thế này Da nó còn mỏng hơn cả tờ giấy viết bình thường Trông cảm giác cứ như là da người ấy Thằng Tam nheo nheo mắt một hồi Rồi bắt đầu lầm bầm đọc Dòng chữ nội dung Mời kẹo Ở bên dưới chú thích viết rất to và nắn nót Trò chơi tâm linh gọi hồn ở nghĩa địa nghĩa trang Bãi tham ma hay là nơi trôn cất tập thể Có thể nhờ các linh hồn thực hiện những mong cầu ước muốn của mình Thằng Tam lại tiếp tục đọc Để thực hiện trò chơi, người chơi phải có một túi kẹo Có thể thay bằng bánh quản, hoa quả tùy ý Địa điểm chơi là nghĩa trang nghĩa địa Cách chơi là nhóm người chia nhau kẹo rồi đi vào nghĩa trang rải ra mỗi người một hướng, không được thắp đèn, nguồn sáng duy nhất là nến, là một cây nến trắng. Đến một ngôi mộ bất kỳ thắp một ngọn nến, đặt một viên kẹo lên trước bia mộ và hô to mời người đã khuất về ăn rồi cho tôi xin được thỉnh cầu. Cứ như thế phát đến khi nào hết số nến kẹo thì thôi. Hết nến kẹo mà không thấy có gì thì nhanh chóng đi ra khỏi nghĩa trang, nếu như thỉnh được người đã khuất từ dưới mộ lên Thì nói lên lời thỉnh cầu của mình Sau đó để hết bánh kẹo lại Chú ý mỗi một ngôi mộ Chỉ được để một cái nến một cái kẹo Nếu nhiều người chơi thì không được để Trùng lên mộ đã có kẹo Hoặc nến của người khác Đọc đến đây thằng Tam bảo Tao thấy cái trò này cũng hay đấy <cười> Như là trò trẻ con nhỉ <cười> Nhưng mà nó vui Bọn mình cũng có động chạm gì đến đâu Thậm chí còn ra à, Mời kẹo các cụ Các cụ trả phấn khởi <cười> Các cụ phụt lên một cái Cho mấy con số thì mai ngày mình đổi đời Đêm này làm Quả thực là cả bọn Liền gật gù đấy. Cái giống rảnh rỗi thì sinh nông nổi Không có việc gì làm Thì chúng nó bậy trò đấy Vậy là cả lũ bắt đầu phân chia công việc Đi mua kẹo bánh rồi hẹn nhau Đêm hôm ấy sẽ tập trung Ở Nghĩa Trang cuối làng Đêm buông xuống Trời không trăng không sao Nghĩa địa tối ôm ôm Giống như là tương lai của mấy thằng Cô hồn các đạn Trước cổng Nghĩa Trang Chỗ này con đường mòn Người dân làng đi lâu Và nó thành đường thôi Chứ cũng không thấy đổ nhựa Đổ bê tông gì cả Con đường rộng rãi Vắng tanh vắng ngắt Mấy thằng lúc này đang ngồi xổm vỗ mũi đồm đột. Trước mắt là một túi ly lông đựng đủ các loại kẹo, kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo cao su. Thậm chí thằng quý mõm nó còn mua cả kẹo mút. Đợi cho mũi nó hút no máu rồi. Mãi thằng Tổng nát mới đến. Trên vai nó vác cái túi to đùng, đổ ra đất thì nguyên cả một đống oản. Cái loại oản trắng hình cái nón, ăn vào nó bột bột khô khốc. Em đang định đi mua kẹo. <cười> em đi qua đình thấy các cụ đang quét dọn, xong mua một đống đồ lễ bánh kẹo hoa quả để thay lên ban thờ thành hoàng. em em chạy lại xin các cụ ít lọc, <cười> rồi rồi bảo là xin tí quản về ăn, mang luôn đến đây. mấy nghe em gật gù, cái đống quả này thì có mà phát cho cả nghĩa trang. bắt đầu chia nhau tất cả bánh kẹo xong. Mỗi thằng đi một đường đi vào trong Không gian ở trong này tối như hũ nút Không có đèn đóm Mỗi thằng chỉ cầm một cây nến trắng leo lét cháy Loáng thoáng đi qua những cái bia mộ Đặc biệt là những bia mộ ở trên đấy có được khắc ảnh của người đã khuất Trông cứ như kiểu là người ta đang nhìn theo mình vậy không gian quanh nghĩa địa lặng như tờ, loáng thoáng mấy thằng từ từ từ từ đi đến, này này mời mời các cụ nha, à, à, dạ mời cụ này mời cụ này cứ như vậy chúng nó đi vòng quanh, đặc biệt là thằng quý mõm đến trước mỗi một ngôi mộ mời xong nó còn cẩn thận chắp tay nam mô a di đà phật nam mô a phật con này chín phương trời mười phương tương phật tương phật mười phương con này các cụ tôn thần tố đất tổ công thổ địa các cụ gia tiên nhà con à không không con nằm con nằm con này các cụ gia tiên nhà tủ mộ xin các cụ phù hộ cho con các cụ ăn hương ăn hoa còn cho con ăn được số 3 số 7 <cười> nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật cứ <cười> như thế Trả mấy chốc chúng nó bắt đầu loanh quanh loanh quanh Đi vòng quanh phát đủ hết tất cả các ngôi mộ Cho đến khi nhìn thấy phía xa xa Có cái đống lửa, Lập là lập lòe chiếu lên Thằng quý đầu tiên tưởng rằng là đồng bạn của mình à, à, à, Anh ta mà Anh ta mà Không thấy có lời đáp Nó liền chạy tới Quả nhiên là có một người đang đứng trước một ngôi mộ Bóng dáng trông cũng lù đào lầu đủ Trông giống thằng Tam Chọc lắm Nó vỗ mạnh vai Anh Tăng Anh làm gì đứng đây mà em gọi anh không nghe thế ấy thế mà khi vừa động vào vai của thằng này Thì tự nhiên thằng Quý Mỏ Nó dùng mình à, à, à, Anh ta ơi Khao khao khao mà anh ngạnh thế thao mày ngạnh khê vừa lúc ấy kẻ kia từ từ từ từ quay mặt lại thằng quý mỏ chọn hết cả mắt bởi lẽ lúc này cái khuôn mặt mà nó đang đối diện nó giống hệt với khuôn mặt của người đã được khắc ở trên cái di ảnh trên bia mộ thế nhưng mà cái giống đời cái thằng nó đã ẩm ẩm ương ương thì nó lại càng không biết sợ Nó đứng sững lại chỉ trong giây lát vì hơi ngạc nhiên mà thôi. Sau đó nó cười hình hạch. <cười> bác đi ra tham mộ à? <cười> Nói thật, em tông bác giống hệt như ông cụ nhà bác. Ông cụ mất lâu chưa mà tông mặt mũi trẻ thế. Đúng là ta nào con đấy giống nhau y thì lúc. <cười> Người kia vẫn cứ im lặng. Bờ môi mím chặt và khuôn mặt tái nhợt Không nói năng gì Nheo nheo mắt nhìn thằng quý mỏ <cười> Em hôm nay vào đây là có công có việc Đảm bảo là không động tạm gì đến mộ nào các bác Thôi thì ở đây em có ít oản ít kẹo, Em ở ông cụ nào bác Sau đó nó cẩn thận Đặt oản đặt kẹo lên trên cái mộ Chắp tay vái vái lệ lệ gì dầm khấn khấn khứa khứa một hồi Thế thôi bác đứng đây với cụ nó Hai bố con cứ tự lưng nhá. Em còn tranh thủ đi mấy tụ khác. Đi được vài bước. Nghĩ đến cái gì? Thằng quý mỏ quay lại. Hey. mời thôi thì gặp nhau cũng là duyên. Đúng không? Hey. Em mời bác. Cái oản ăn cho nó phấn khởi. Sau đó cầm lấy cái oản rúi luôn vào tay của người kia. Người ấy vẫn cứ lặng lẽ đứng đó cầm lấy cái oản. Ánh mắt của ông ta lừ lừ nhìn xuống cái oản Rồi ngẩn lên nhìn thằng Quý Thôi thấy em không phiền bác Cứ ở đây tâm sự với ông già nhá <cười> Vảnh nỗi Bác đi thang nhà em tôi nhá <cười> Em đi đi Cho đến khi bóng dáng của thằng Quý Đi khuất sau con ngã rẽ Sang bên khu mộ khác Người kia mới lại từ, từ từ từ từ quay lại Đứng nhìn chăm chăm vào Di ảnh ở trên bia mộ Ở góc không xa bên kia Anh em nhà thằng Tam thằng Tứ Cũng đi đến khu mộ của các cụ trong họ Chính là khu mộ nhà nó Khu này cũng không có bề thế Nhưng cũng được xây tường bao quanh Lát ốp gạch cẩn thận Xung quanh bốn ngôi mộ là 5 cái hố việt Được đào sẵn vuông vức Được đậy lại bằng những tấm bê tông khá nặng Thằng Tam xẻo thắp một cây nến Đặt lên ngôi mộ to nhất ở chính giữa Trên bia mộ có ghi dòng chữ Cụ Đặng Văn Nhất Năm sinh năm mất Thằng Tam với lấy cây đĩa để lên cái quản Được bập trong giấy lớp bóng kính Dạ con mời cụ Tổ Đặng Văn Nhất Về ăn oản. Xong nó cúi đầu lậy ba lạy. Lạ thay câu nói vừa thốt ra Thì gió lồng lộng từ đâu thổi tới Cơn gió mang theo sự lạnh léo âm u khác hẳn với cơn gió mát của mùa hè. Mà lạ lắm, gió nó thổi mạnh như thế mà cái ngọn nến bé tí tẹo tèo không hề bị lay động, cũng không hề bị thổi tắt. Hai anh em, thằng Tam chọc, nhìn sang bên thằng Tứ Lắp, tự nhiên dùng hết cả mình, nghĩ không khéo là các cụ mình về đấy. Thằng Tam lập tức chắp tay trước ngực vái nê lẻ. Thằng Tứ Lắp thấy anh mình như thế thì đi đến bên một ngôi mộ khác Cũng không kịp nhìn tên trên bia mộ là ai Nó thò tay vào trong túi lấy cái bật lửa và một cái nến nhỏ Châm xong thì đặt lên cái bánh cái oản Bây giờ nhìn lên tấm bia mộ này là có di ảnh bức di ảnh đen trắng là một người phụ nữ mặc áo dài Đầu đội khăn vấn, cười rất tươi Hai hàm răng nhuộm đen Thằng Tứ Lắp bắt đầu lầm bầm đọc tên trên tấm di ảnh Đỗ thị mười Sinh sinh Năm năm năm năm Mất mất Con Con mời Con mời mời mời mời Bà bà bà bà Bà bà Đỗ Đỗ Đỗ Lúc này từ trên mấy cái bia mộ loáng thoáng hiện ra mấy cái bóng mở mờ Tất nhiên là anh em thằng Tam và thằng Tứ cũng chẳng tài nào nhìn được. Một trong mấy cái bóng lên tiếng. Bác Nhất. Bác thấy thằng cháu mình nó mời thế kia. Em sốt hết cả ruột rồi. Lắp bà lắp bắp thế này thì bao giờ em mới được ăn oán. Ở bên tấm bia mộ bên kia, ông cụ dâu tóc bạc trắng ngồi ở đó. Không ai khác chính là ông cụ Nhất. Tính về vai vế thì anh em thằng Tam phải gọi ông nhất bằng cụ. Ông cụ mặc áo the trên đầu đội khăn xếp, tay cầm cái ba toàn bẻ vệ lắm. Đang cầm cái oản nhai nhồm nhòm. Ông cụ quay sang quát. Tiền sử bố, còn mới chả câu. Cháu, nó mời mình ăn cái oản khô như ngói mà không thay cho ông cái ngụm nước. Mà cô mời vừa hỏi tôi cái gì đâu Ở bên này chính là cái bóng người phụ nữ trên tấm di ảnh là bà Mười. Mặc cái áo dài theo gấm. Ôi, cái thằng cháu này. Nó nói lắp, nó cả lăm. Có cái oản mà, mà nó nói từ nãy đến giờ 7-8 lần rồi chưa xong cái tên của em. Ông cụ nhất mới nheo mắt, nhìn sang thẳng Tứ Lắp. Nó vẫn còn đang đồ đồ đồ độ độ độ độ độ thị thị thị. thị, thị, thị, thị bấy giờ, bà Mười thở dài. Cuối cùng bà ghé sát tay của thằng Tứ Nắp mà thở một tiếng. Một làn hơi lạnh bút như xuyên từ tay bên này sang tay bên kia của nó. Mười. Bà cụ dâu. Đỗ Thị Mười. Cùng lúc ấy, thằng Tứ Lắp dùng mình. Tự nhiên cũng phọt luôn ra một câu trơn chu. Dạ. Bà cụ dâu đỗ thị mười Ăn oản Của Của Của Của Của Của Con cháu <cười> Đến bây giờ Bà cụ mới thở phào một cái Hồn ma ông cụ nhất ngồi ở trên bia mộ Chỉ về phía xa xa Bà mười nheo mắt nhìn thì thấy bên ấy Cũng có lô nhố mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo Là thằng cũ kiệt phải không hả bác Hồn ma ông Cụ Nhất cười cười Thằng Cụ Kiệt Có thằng cháu đến mời các cụ về ăn kẹo Mà chả hiểu thế nào Nó cũng nói nếu là lưu lồ y như thằng Cụ Tứ nhà mình <cười> Kiệt ơi Thế thằng cháu mày Nó nói cái gì Có cần phiên dịch không Hóa ra ở bên kia Thằng Quý Mỏ nó cũng đang xì sụp Ở chỗ mộ các cụ nhà nó ở giữa khu mộ này có tên Lê Khánh Kiệt trên tấm bia một ông cụ cũng đang ngồi trầm hồn tay chống cằm mắt trợn cả lên vò đầu bứt tai còn thằng quý mõm thì vẫn đang dì dầm khấn con nam mô ni là Phật con nam mô Phật con này chín phương trời mười phương đức Phật tướng Phật mười phương con này tam phủ có đồng tứ phủ vạn linh con này các cụ trên tiên linh dưới địa linh con này các cụ về mời cụ Lê Khánh Kiệt về từ từ ăn hoài ăn thôi Hồn ma của ông cụ Kiệt lúc này dường như giận lắm rồi Ông cụ quay phát lại nhìn sang bên ông cụ Nhất Chú Nhất ơi Nó nói cái gì Mà nó không khấn thì còn không tài nào mà hưởng lễ được Khổ quá Đéo mẹ Thà rằng nó biên cho cái sớ Rồi sau đó đốt lên một cái Thì có phải các cụ cứ thế mà hưởng hay không Chứ nó khấn thế này thì các cụ đau đầu quá Đêm hôm ấy nguyên cả khu nghĩa địa Rất nhiều hồn ma Đều được mời lên mà ăn xôi ăn hoảng Hồn ma nào may mắn mà gặp được cánh thằng Tam thì thôi Chứ mà gặp phải thằng Lắp Với thằng Nhịu này Thì có mà đau đầu nhức óc. Thôi thì cũng thương chúng nó thành tâm Thằng Quý Mõm xong việc lại tiếp tục đi sâu vào trong nghĩa trang Số kẹo và nến trên tay của nó cũng vơi đi nhiều Thế nhưng từ nãy đến giờ nó vẫn chưa gặp được hồn ma nào hiện ra cả Đến cả cái đốm lửa lập loè nó còn chả thấy Thì mong gì mà gặp được hồn người cho nó xin số đề, Chán nản bước đi Mà nó không biết được ở phía sau lưng nó Cái ông mà đến thăm ông bố giống y như đúc kia Lặng lẽ đi theo từ bao giờ Đi được một đoạn Thì thằng Quý Mỏ Không thấy còn mộ gì nữa Nó mới nhận ra là nó đi hết nghĩa trang của làng rồi Nhìn xuống cái túi trên tay Vẫn còn một ít kẹo Nó chán nản ném cái túi về trước mặt Vừa hay chỗ cái túi rơi xuống Là cái ủ đất nho nhỏ nhô lên không cao lắm Xung quanh cái ủ đất cỏ mọc Riêng chỗ cái ủ đất này Thì không có một tí cỏ nào Trông cứ như là ngôi mộ Thằng Quý nghĩ ngôi mộ bé ti ti thế này Lại không có bia hay bát hương Thì chắc chả phải đâu Nó tiến đến ngồi phịch xuống cái ủ đất ấy thế mà vừa mới ngồi xuống Nó nghe tiếng sột soạt như là mông Nó lún cả xuống Thấy lạ Thằng Quý quay lại nhìn Cái ủ đất đã bị ngồi đến biến dạng Đất cát ở trên đỉnh mộ bị trôi đi Lộ ra một cái gì đó Được bọc trong túi bóng đen Thằng Quý đưa tay hất hất ra Thấy là một cái túi to Bên trong có cái gì bọc vuông vức cưng cứng. Nó ngước mắt lên nhìn. Không thấy có bóng người nào. Hé hé cái túi. Vật ở bên trong được bọc cẩn thận. Mấy lớp giấy báo nữa. Thằng Quý nghĩ không khéo là vớ được bảo vật rồi. Liền vội vàng giấu cái bọc kia vào trong cái túi oản. Rồi lẩn ra ngoài. Ở chỗ cái ụ đất vừa rồi. Bốc lên một làn khói đen. Rồi từ từ tụ lại thành một vầng mây đen sì Cứ như vậy Cái vầng mây ấy bắt đầu bám theo thằng Quý Mọ Đi về Ở một góc khác của nghĩa địa Thằng Tòng lúc này đang say đến quắc cần câu Dáng đi siêu vẹo Nó đi đến Trước mộ tổ nhà nó Rồi lại thế nào mà quay đi Nó cứ lang thang thấy mộ nào hợp mắt Thì rút quản rút bánh rút kẹo ra Này Mời nghe về anh Hoàng nha Ăn xong thì cho tớ xin con đè. Dạo này hết tiền mua rượu rồi. Đi đến mộ nào nó cũng nói như vậy cho đến khi chỉ còn cây nến cuối cùng. Nó dừng lại trước một ngôi mộ không được xây kiên cố. Ở trên chỉ có cắm cái bia đá in dòng chữ đắm mở. Thằng Tòng nheo mắt mà cũng chẳng đọc được thành gì. Nó lúc này ngả ngớn cắm cây nến vào giữa mộ đặt cái oản lên. Thầy mời đảng ấy an oản nha. Đèo mẹ bia gì mà tiền tịt, chả biết là già trẻ trai gái thế nào. Thôi, tớ cứ mời đại nhá. Vừa nói xong thì ở bên cạnh có tiếng. Ăn oàn khô bỏ mẹ. Tàu thích uống rượu có được không? Thằng Tòng lúc này đầu óc đã lú mề về men rượu. Lại nghe có người gạ solo thì nó sáng mắt quay quanh thì thấy có cái người mặc áo bào ba màu tím đang ngồi ở ngay bên cạnh. Thằng toàn đứng dậy. Này, rượu ngon lại uống mỗi mình. Có ai cùng uống cho tỉnh thêm say? <cười> Định solo à? Người áo tím kia cũng cất tiếng đáp. Uống rượu phải uống cho say. Say rồi mới biết ngày mai ăn đè. Sau đó người ấy giật luôn cái chai rượu từ tay thằng Tòng Mà tu một hơi dài Thằng Tòng thấy con này nó tu hăng quá thì giật lại Ôi uống thì phải để cho người khác uống với chứ Cứ như là quân ma đói mà khát thì Lúc này đứng lại gần Thằng Tòng nhìn thấy trước mắt mình nào có phải là con nào đâu Mà là một gã đàn ông Cái đầu chọc lông lốc Cái tay đang dơ lên cầm chai rượu Cánh tay dễ phải to bằng cái bắp đùi của thằng Tổng. Cơ bắp cuồn cuộn, hằn lên đằng sau lớp áo lụa. Thằng Tổng trợn mắt. Ờ, ờ. Đặc biệt là cái quả áo tím. Lúc này là áo bà ba của đàn bà. Thằng Tổng lắp bắp. Ờ, ờ. Sao thì, thì, thì, thì lại là, là. Cái đứa hay có thể là cái thằng kia cũng chả biết là cái thứ gì. Nó nhìn sang bên cái nến ở bia mộ. Đây không thích ăn oản, Đây thích thổi nến. Thế rồi trong giây lát nó từ từ bay lên. Bộ dáng của nó lúc này thì thằng Tòng cho dù có say. Thì cũng nhận ra đây chẳng phải là người. Thằng Tòng run run lùi lại. Nó nghiến răng nghiến lợi. Rốc chai rượu vào mồm mà tu hết. Chỗ rượu còn lại Nó hít một hơi thật sâu Rồi sau đó nó quay đi Tớ, tớ, tớ chẳng thèm chơi với đằng ấy nữa tớ, tớ không thích cái bộ môn này Thôi Tớ vẻ Tớ vẻ ấy thế nhưng từ đằng sau Tiếng gạo thét che che Cái con áo tím kia Nó bắt đầu hùng hục đuổi theo Thằng Tòng đến bây giờ dùng mình cuống cuồng mà ôm đầu chạy Chạy nhanh thôi chứ Cái vòng con áo tím nửa xanh nửa hồng này Mà nó tốm được mình Thì phát này không khéo Nó vật chết mình ở trong nghĩa địa Cứ như vậy Chạy một hồi lâu mới thoát được Thằng Tòng liêu siêu đi ra đến cổng nghĩa địa Thì thấy mấy thằng huynh đệ đang đứng đợi Tập hợp cùng với cả bọn Đang chuẩn bị đi về Thì ánh đèn cường quang chiếu thẳng vào mặt giọng trầm trầm cất lên Lại là công đấy à Trưa nay mới lên đồn còn chưa chừa Giờ này lại định mò ra đây đào trộm mộ nhà người ta đấy Lập tức chúng nó nhận ra Ấy chính là anh Anh Phú Thằng Quý Mõm vừa nhìn thấy anh trai Thì tiến lên Này Hôm nay bọn tôi dàng hoàng nhá. Anh đừng có mà ngu ngu ngu Ngu khống Người kia vẫn lê lê cái đèn Đàng hoàng mà nửa đêm nửa hôm ra nghĩa địa thế này Không ăn cắt ăn trộn thì cũng là phá phách Cậu đi theo tôi về đồn Bọn thằng Tam cũng đã nhận ra Đây là cán bộ Phú Thằng Tam tiến lên phía trước Xòe hai bàn tay à, Cán bộ là hiểu lầm thôi Chúng tôi hôm nay là mang bánh kẹo ra tháp hương Cho các cụ ở đây Đấy là tấm lòng Trừ có cái gì đâu Vừa nói Tam Sẹo vừa mở cái túi cho cán bộ Phú kiểm tra Thì trong ấy toàn là vỏ oản với vỏ nến Thằng Quý cũng chả thèm đôi co với ông anh nữa Anh Phú thở dài khoát tay Đi về đi Đừng có mà bày trò Tôi là tôi, tôi lo cho các ông lắm Tôi mới ra đây xem đấy Cứ như thế Mấy thằng đi về trước ánh mắt nheo nheo lại Của anh Phú Anh thở dài một cái Rồi cũng lặng lẽ Mà đi theo trong nó Phía xa xa đằng sau nghĩa địa Gió thổi lồng lộc Một luồng khói đen từ từ luận quẩn luận quẩn Bám theo thẳng quý mỏ Ở đầu bên kia Cái người đàn ông mà trông giống bố y như đúc Cũng lặng lẽ bám theo nó lại một ngày mới. Bầu không khí thanh bình bao trùm lên ngôi làng nhỏ xinh đẹp, sương đêm vẫn còn chịu trên cành cây. Người ta cũng bắt đầu ra đồng, đi chợ, tiếng người náo nháo. Hôm nay thằng Nam qua nhà bà cụ Vân để tập luyện và nghe bà giảng giải về tâm linh huyền học. Từ ngày được bà Vân mở ra pháp nhãn nhìn được thứ ma quỷ siêu linh, thằng Nam càng ngày càng trở nên hứng thú. Trái với thằng Nam, thằng Huy thì khác. Thằng này nó là thằng vô lo vô nghĩ lúc nào cũng ôm cái điện thoại Đi lang thang khắp làng quay ngược quay xuôi với hy vọng Nó sẽ trở thành một idol tóc tóc Cho đến buổi chiều Lúc thằng Huy đang ăn cơm Tự nhiên trực giác mách bảo hình như có cơ hội sắp đến Nó lùa nhanh bắt cơm đi ra ngoài Khoảng 10 phút sau ở quán nước gốc đa đầu làng có tiếng hò reo sung sướng Thằng Huy với trực giác của thằng chuyên hóng chuyện liền chạy tới Quán nước lụp sụp, chỉ có cái bạt di động, cái bàn nhỏ có hơn chục chai nước ngọt xanh đỏ. Chủ quán là ông già năm nay đã gần 70, ngồi trước một cái bảng đen. Xung quanh là cả đám, gần hai chục người đang nín thở, dõi theo hành động của ông. Tay ông cụ viết lên tấm bảng những dãy số được in trong tờ A4. Nheo nheo mắt vừa lầm bẩm vừa viết. Dòng đầu tiên có chữ... Đờ bờ rất to Sau chữ đờ bờ ông cụ viết một dãy 5 số Cuối cùng là hai số không tròn trịa Trong đầu thằng Huy tự nhiên vang lên bản nhạc Bản nhạc Huyền thoại vào mỗi buổi chiều giờ ăn cơm Đang lẩm bẩm lẩm bẩm thì một người kêu lên Trúng rồi anh em ơi Tiền về rồi Có tiền rồi Ngay sau đó lại là một giọng nói khác úng <cười> túng, túng luônú <cười> đặc biệt thôi 9999 tục đều. thật cũng không nghe rõ là cái giọng kia nó nói gì nhưng cả đám người này biết là mấy thằng này nó trúng đề chính là bọn thằng Tam Tòng tứ quý đêm hôm ấy về thằng tòng nát vừa đi vừa làm bẩm cái gì mà không không thằng Tam sẹo lạ thì hỏi tưởng thằng tòng nát bị ma nhập hỏi ra thì mới biết Tòng nát được một đứa trong nghĩa trang Xui tất tay con không không Bây giờ cũng không còn gì để mất Cả bọn hò nhau vét hết tất cả Gom lại được một triệu Quyết tâm làm con không không Được ăn cả ngã đứng lên đi tiếp ấy thế mà ai ngờ Nó về không không thật Trong bầu không khí nhốn nháo bấy giờ Bằng con mắt nghề nghiệp Của một tiktoker idol Thằng Huy nghe loáng thoáng bốn người kia ăn Rồi xin một lần được ngay Rồi không ngờ quyền sách của thằng Quý lại có tác dụng Thằng Huy đầu môi nảy số Đánh hơi trong đây có điều gì bờ ám Nó quyết tâm phải nắm được cơ hội Nhìn bọn du quân băm trận thì thằng Huy không dám lại gần Nó lân la theo dõi Rồi sau đó nhìn thấy cả đám bắt đầu tách ra Thằng Huy tiến lên <cười> Anh này Anh đi đâu đấy Em tự giới thiệu em là Huy. Em là idol Toc tok Em xin phép phỏng vấn anh một tí được không? Thằng thanh niên kia đang cắm cúi đi về. Bị thằng béo này nó chặn thì ngẩn lên nhìn. Khi nghe nó giới thiệu là idol Toc Toc thì cười cười. <cười> idol Toc Toc à? Ok luôn. <cười> Tụi em mày đang ai chi mà? Đợi anh một chi nhớ. Thằng này lập tức nhổ tuẹt bài nước bọt ra tay vuốt vuốt để cho tóc nó mượt lại. Sau đó nhìn chăm chăm vào cái ống kính điện thoại <cười> Được ngồi nhá Dập tay dập tay Thế tu muốn hỏi gì Thằng Huy vừa nghe thấy cái giọng của thằng thanh niên này Thì dùng mình chết cha rồi Mãi mới túm được một ông để Moi thông tin Thế nào mà gặp ngay phải ông líu lô như là chim chích trẻ hot Đến lúc này Thằng Huy tự nhiên Nhìn thấy Rất nhiều người lại đang tò mò Comment rằng là thích thú với cái ông anh lưu lo, Thằng Huy biết ngay là trúng kèo. Nó hỏi. Anh có thể cho bọn người biết. Tên anh là gì? À, lúc chiều em có nghe thấy bọn anh nhắc đến quyển sách. Quyển sách gì? Nghe bảo là bí kíp võ công hả anh? Như hỏi đúng chỗ ngứa. Thằng kia hèm. <cười> <cười> <cười> Khi tào mong năm anh em. Tớ là quý. Còn đây chính là quyển sách. Thằng Quý Mỏ vừa kể vừa lấy từ trong túi ra quyển sách chính là bí kíp 200 ngàn. Sau đó, cứ như vậy mà thằng Quý Mỏ kể tốc tổng tộc tút tuần tuột ra từ đầu đến cuối. Đêm hôm đó, về nằm vắt tay lên chán, thằng Huy chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đến quyển buồn ngày bách khoa toàn thư 200 ngàn và câu chuyện của Quý Mỏ. Thì ra là bốn thằng này dựa vào quyển sách làm phép mà chúng đề Đã thế lại còn chúng lớn như thế Suy đi tính toán các cụ có cầu mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên Có lẽ ông trời đã đưa quyển sách này đến cho mình rồi Đây là cơ hội Đêm hôm đó khi mặt trời vừa tắt nắng Tại nghĩa địa cuối làng Ngày thường vắng vẻ chẳng có ai lui tới mà hôm nay nhộn nhịp lắm người ta kéo nhau còn đông hơn cả ban ngày, có mấy ông mấy bà còn mang cả vàng mã ra bày bán ở ngay cổng để tranh thủ thời cơ. ông cụ hàng nước lúc này xếp hẳn một cái chõng tre, xếp ê hề trên đấy là bánh oản, thạch rau câu, kẹo xanh, kẹo đỏ, kẹo tím, kẹo vàng. ấy thế mà bán chạy lắm, bao nhiêu người mua. thì ra chính là do cái luồng livestream của thằng Huy nó được viral và câu chuyện quý mõm đi xin số đề ở ngoài nghĩa trang. Được tất cả dân làng biết đến Thậm chí còn có cả dân làng khác Thế nên mới có đêm hội chợ như đêm nay Mấy thằng chúng nó cứ thế mà tràn vào bên trong nghĩa địa Trước ánh mắt bất lực của ông Quản Trang Bốn năm người cứ xì xụp quanh một ngôi mộ Gớm chửa. Bình thường nơi đây vắng tanh vắng ngắt ấy thế mà ngày hôm nay thì nó nhộn nhịp Còn hơn cả chợ âm phủ lúc đầu năm Mấy cụ cứ đứng ở đó nhìn nhau Ngơ ngác Chẳng hiểu tại sao Ngày hôm nay con cháu chúng nó đến đến đông thế Mà chả cứ gì con cháu nhà mình Con cháu nhà đầu nhà đâu nó cũng đến Nó nhang khói nó bắt các cụ ăn Thế này thì chết rồi Mấy anh em bọn thằng Tam Cùng với thằng Quý Mõm cũng đứng ở đây Nheo nheo mắt nhìn Ê Khí này Khí này thì lạ nhỉ Không khéo Bọn mình Còn không được ăn Lúc này anh Phú Đang nhìn chăm chăm vào Nghĩa Trang Gương mặt của anh đâm chiêu rất khó tả Nghĩa Trang lúc này Người đi lại nhộn nhịp Nhang khói nghi ngút Trông như là bầy nghiện kéo đến Để xin các cụ Giữa Nghĩa Trang một thằng thanh niên Cái giọng oang oang Đang live stream điện thoại Không ai khác chính là thằng Huy Béo Thằng Huy cứ đi ngược đi xuôi Quay hết người này đến người nọ. Trên màn hình của thằng Huy, số người theo dõi livestream chim đã đến hơn một ngàn rồi. Liên tục người ta bình luận thúc giục thằng Huy đi quay. Người ta khen rằng chưa có một cái nghĩa địa của làng nào mà nó đông vui phấn khởi như vậy. Đến lúc này, thằng Huy còn đang loay hoay loay hoay. Quay đến một ngôi mổ. Bất giác liếc qua màn hình điện thoại, thằng Huy bất chợt sững lại dùng mình. Hình như là vừa rồi cái di ảnh ở trên ngôi mộ đang trợn mắt nhìn mình một cái Chả có lẽ Chả có lẽ Trong lúc loay hoay nó dẫm vào một cái gai Bàn chân của nó đau nhói làm nó ngã sang một bên Thằng Huy lầu bầu Nó quyết định không có lanh quanh ở trong nghĩa địa này nữa Mà đi ra Bỏ lại đằng sau là cái cảnh cây có cái gai nhô lên còn dính một tí móng Vết máu cứ thế Mà loang dần loang dần Rồi biến mất Loáng thoáng trong những đám người đến đây xin số Ở nghĩa địa Có một kẻ áo đen trông rất mờ ám Lúc nhìn thấy loáng thoáng bóng áo cảnh phục màu xanh Của đội anh Phú ở ngoài nghĩa địa Tên này lập tức lùi vào trong đám đông rồi biến mất Đám hồn ma của ông cụ nhất Bà cụ mười ngày hôm qua được ăn xôi Ăn oản Hôm nay thậm chí còn ăn được cả gà luộc Ăn đủ các thứ Cứ gọi là ngập mồm ngập miệng Không ai hiểu là tại sao Đám con cháu cái làng này hôm nay nó kỳ quái như vậy Bọn thằng quý quyết định hôm nay trả xin số nữa Xin ít thì còn thiêng Chứ xin nhiều thế này Các cụ có mà cho cái đếch Lúc loanh quanh đi về nhà Thì mẹ thằng Quý Đã dầu mỏ lên mà trời. Ôi giời ơi mày lại đàn đúng đấy phải không Là tại mày đấy Tại mày mà cái làng ngày này nó tán loạn cả lên Quý ơi là Quý Mày nhìn anh Phú anh mày kia kìa Bao giờ mày mới bằng một góc của anh Phú Để cho tao được mở mày mở mắt ra Quý Thằng Quý thở dài Cứ đi chán chê thì chả sao Rõ là vui Về đến nhà lại nghe bà già ông già cằn nhà cằn nhằn Nó chẳng thèm đáp lấy một câu lầm lì đi về phòng Nằm lên giường mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà chán nạn Thực ra những lúc bình tâm lại thằng Quý cũng buồn lắm Có phải là nó muốn như thế đâu Có ai sinh ra muốn mình xấu xí Sinh ra thấy mình khiếm khuyết đâu Chẳng qua ông trời bắt như thế mà thôi Hơn nữa ai bảo ông anh nó giỏi quá làm gì Nó có cố như thế nào Thì vẫn chỉ là cái bóng của anh Phú Dần dần đến cả bố mẹ Để ra nó là ông Đạt bà Liên Cũng cảm giác là không cần nó Mà dường như trong mắt của họ Cũng chỉ có anh Phú Thế cho nên đó cũng là một nguyên nhân Dẫn đến việc thằng Quý nó bất mãn Nó quậy phá như vậy Mẹ mời Ta nổi khi Lúc không có tiền tưởng đã trang mãi nào có tiền vận thích tán tán nẹo chịu nữa như vậy nằm lăn lộn mãi đột nhiên bên tai của thằng quý có tiếng của đứa trẻ con vang lên chú ơi chú gì ngọng ngọng ơi thằng quý giật mình ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh nhưng lúc này trong căn phòng của nó đóng kín cửa làm gì có ai thằng quý còn ngó cả xuống gầm giường mở cả tủ quần áo cũng không thấy có bóng người Còn đang ngơ ngát thì giọng nói lại tiếp tục cất lên Chú ơi Kẹo của cháu đâu kẻo của cháu đâu Tự nhiên thằng Quý Nó nổi hết cả da gà da chó lên Nó đảo mắt một lần nữa quanh phòng Thậm chí ngó ra ngoài cửa sổ Xem có phải là có đứa trẻ con nào trò chuyện hay không Ai ơi Kẹo nào Làm dẻo làm thì có kẹo nào Mà xin Giọng nói vẫn cứ vang vọng khắp cả căn phòng Tựa như là có một đứa bé Đang ở đây vậy Mọi người có kẹo Mà cháu không có kẹo Cháu ơi Thằng Quý lúc này nhảy trồm lên giường Quận tròn cái chăn quanh người mà lắp bắp tao vì có kẹo tăng tao tao tao tao hết kẹo rồi hết mẹ kẹo rồi vừa dứt lời thằng quý trợn mắt nhìn về phía cái tủ quần áo cánh tủ khi nãy thằng quý mở bung chưa đóng lại sau cánh tủ có một tấm gương to lắm đang chiếu thẳng về chỗ nó đang ngồi hai mắt thằng quý trợn lên bởi lẽ phản chiếu hình ảnh ở trong gương Bây giờ ở trên cổ của thằng Quý Có một đứa bé con trắng bờn bờn đang ngồi Đứa bé chỉ như là cái phích Dây rốn dài thòng lòng Da rẻ sám hoắt Hai con mắt vàng rực Đang nhìn chăm chăm vào thằng Quý Qua cái hình ảnh phản chiếu trong gương Đứa bé nhoẹn miệng cười Nó cố gắng cười một nụ cười Mà cho rằng là thân thiện nhất Nhưng thằng Quý thì không Thấy cái hình ảnh ấy thằng Quý rú lên một tiếng rồi cuống cuồng, lao ra khỏi phòng. Ôi! Ôi trời ơi! Bà Liên đang ngồi ngoài phòng khách, thấy thằng con trai gào lên rồi chạy ra. Thì bà vội vàng đuổi theo. Ra đến cổng thì thấy thằng Quý đã chạy biến chẳng còn tâm hơi, chỉ còn tiếng hét léo nhéo. Bà Liên vào kể cho ông Đạt nghe, xong còn định gọi cho con trai lớn đi xem em nó làm sao. Ông Đạt chỉ hậm hực. Dạo hồi, bà có lo hảo Cái thằng đấy có mà giỏi đánh trả chết Gơm Chắc là nó lại say rồi nó lên thiên ấy mà Đi ngủ đi kệ nó Nay thằng Phú nó trực đêm ở cơ quan Đừng làm phiền nó, để cho con nó công tác Bà Liên lặng lặng Đi ra nghe lời chồng khóa cổng đi vào Bên ngoài đường lúc này có mấy nhà Đã bật sáng đèn vì tiếng hét của thằng Quý Chạy được một đoạn xa nhìn lại thì thằng quý thấy mình đã chạy ra tận đến cổng làng tự bao giờ. Nó đứng lại dựa vào cổng làng mà thở hồng học. Trong lúc tưởng rằng đã định thần thì lại có tiếng nheo nhéo vang lên. Chú chạy đi đâu đấy? Chạy đi đâu đấy? Chó bám ở trên cổ chú suýt nữa ngã lộn cổ vỡ đầu. Nghe đến cái giọng này, thằng Quý mõm u ớ. Nó từ từ ngẩn đầu lên thì chỉ thấy trên những cành cây đa, những sợi dễ chẳng chịt đang rủ xuống đung đưa. Chứ tuyệt nhiên làm gì có đứa bé con nào đâu mà nói. Thằng Quý lúc này quỳ sụp xuống chắp tay. tao ơi, tu tu tôi thiên đau, tôi thiên mày. Tôi có làm gì mày đâu, tôi có làm gì mày đâu mà mày bám heo tu, đứa bé con kia cười khúc khích rồi đáp. thì cháu cũng có làm gì chú đâu, cháu chỉ xin kẹo thôi mà. qua một hồi đáp qua đáp lại, lúc này thằng quý tự nhiên lại cảm thấy trong lòng yên tâm hơn. ngày ngày nhưng mà nhưng mà mày mày ở lâu mày là lâu thằng bé con cười khúc kha khúc khích rồi sau đó một lần gió lạnh thổi qua thằng bé con hiện hình nó nhảy phát từ trên cổ của quý mõm xuống quý mõm đầu tiên nhìn thấy thì dùng mình, Lúc nãy mới chỉ nhìn thấy hình phản chiếu ở trong gương. Bây giờ thì thằng bé con nó đang đứng sững sững ngay trước mặt. Mặc dù là sợ. ấy thế nhưng mà thằng Quý Mõm tự nhiên trong đầu lại nảy số. Xem ra là thằng bé này nó không làm hại mình. Quý Mõm chạy đến nhìn nhìn thằng bé con. Mày, mày là người hay là mai? Khờ, khờ. Thằng bé cười khì khí. Thế này mà chú còn Hoài à? Thằng bé nhảy tót lên vai Quý Mõm Chú cho cháu kẹp đi Quý Mõm ngẩn người suy nghĩ một lúc Rồi sau đó Liền nghĩ ngành này, ôn con Tú bảo, tú bảo. <cười> Bây giờ bọn mình và bạn nhé Bọn, bọn mình và bạn nhé Quý Mõm cứ thế Mà trò chuyện với thằng bé con xem ra có vẻ như một ý định trong đầu đang dần dần hiện hữu. Ở phía xa xa, ngay gần cổng làng chính là căn biệt thự nhà thằng Huy Đầu Moi. Đêm nay thằng Huy Đầu Moi cũng khó ngủ. Nó đứng ở ngoài ban công nhìn xuống thì nhận ra, không ai khác kia chính là Quý Mõm đang đứng ở ngay chỗ cổng làng mà lẩm bẩm cái gì. Thằng Huy liền chạy xuống bắt chuyện. "Anh Quý Sao đêm hôm ra đây múa mày một mình thế? Quý mõm còn đang mãi nói chuyện với thằng bé con. Không để ý xung quanh. Đến lúc ấy nghe tiếng thằng Huy từ giật mình. <cười> tụi em. Tụi em. Uh, idol tóc tóc. À, ai bảo anh ở đây nói chuyện một mình. Mày không nhìn thấy gì à? Quý mõm vừa nói vừa chỉ chỉ lên thằng bé ở trên vai. Nhưng thằng Huy đầu moi thì có thấy gì đâu. Nó lắc lắc đầu. Ơ. <cười> <cười> Làm gì có ai Quý mõm vẫy vẫy tay <cười> Không thấy gì thôi Lúc này Quý mõm liền lầm bẩm với thằng bé con Ê thằng ngôn quân Mày có thể làm cho tú hết ngọc được không Mày là ma mày có phép Mấy thằng ngày bình thường Nó cứ chê tú là tú là thằng ngọc Hôm nay tú muôn ngoài một tí Mày làm cho tú hết ngọc Rồi tú tô mày kẹo Thằng bé con cười khúc khích một cái. Rồi sau đó, hai bàn tay của nó cứ vỗ bồm bộp bồm bộp lên đầu của quý mõm. chả biết là phép thuật hay là gì. Thế nhưng mà đầu quý mõm cứ như kiểu là bị long y xe. Một thoáng quý mõm lắc lắc đầu rồi quay lại. Nhìn thằng Huy. Alo. Alo 1234. Ờ. Alo. <cười> tao. Tao hết ngọng thật rồi này này Từ giờ Nếu mà mày Mày mà livestream stream idol tóc tóc Mày cứ phỏng vấn tao Đảm bảo tao hết ngọng Tao nói lưu loát lắm Thằng Huy cũng ngơ ngát Sao anh này loáng một cái Mà tự nhiên hết ngọng Thế nó mới tài Anh làm thế nào mà hay thế Hay là từ trước tới giờ Anh dở vào ngọng cho nó chất Quý mõm phất phất tay Kéo thằng Huy lại gần Tao kể cho mày cái này nghe nhá Nghe khó tin Nhưng mà phải kể Không thì mày lại nghĩ là anh điên <cười> Cái chuyện này nó tâm linh lắm Thằng Huy lập tức lấy điện thoại ra Một hồi sau Hai anh em bắt đầu ngồi kể Nhìn chăm chăm vào cái máy camera Bây giờ Mày phải cho anh làm ai đồ tóc, tóc giống như mày Thì anh mới kể Thằng Huy lập tức gật đầu như bổ củi. Quý mõm bắt đầu giới thiệu. Chào anh em nha. Hôm nay tôi là Quý. Quý xị. Chứ không phải là Quý. Không phải là Quý mõm nữa. Anh em ơ. Nói xong. Thằng Quý cứ thế mà cười khanh khách. <cười> anh em thấy chưa? Vừa đẹp trai. Lại ăn nói rõ ràng như thế này. Cứ như thế. Thằng Quý bắt đầu ngồi. Dù gì dù gì Rồi kẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới bể Loanh quanh cái cuốn sách Bách khoa toàn thư buồn ngại Cùng với những điều mà những ngày vừa qua Nó trải qua Sau cái buổi phỏng vấn ấy Thằng Quý đi về mà phấn khởi lắm Trong đầu của thằng Quý nảy ra biết Bao nhiêu là ý định Cùng với cái hồn ma quỷ nhi kia Còn thằng Huy đầu môi thì suy tư lắm Xem ra những cái điều Mà Quý mõm kể Nó vô cùng kỳ bí Nhưng nó cũng rất cuốn hút Tưởng trưng cái sự bê tín dị đoan Gây mất trật tự nơi thở cúng tôn nghiêm Khi mà có mấy anh công an xã can thiệp Thì sẽ chấm dứt Thế nhưng chỉ dẹp được trong chốc lát lúc ấy thôi Ngay buổi chiều ngày hôm sau Thế nào mà lại có rất nhiều người trúng đề thật Tin đồn cứ thế mà lan rộng Dân gian mà Thực ra thì công an người ta cũng trả cấm được Cái việc người ta ra nghĩa trang lễ bái Người ta có đào mồ đào mả nhà ai đâu Cho nên là đêm người ta có ra đấy Thì cũng chả làm gì được Đuổi một lúc chứ làm sao mà đuổi được mãi Lần này thì không chỉ là những tay mê lô đề đâu Mà cả những con bạc cay cú Những kẻ đang mang nợ mang nần Cũng tìm đến khu nghĩa trang này Thành ra là mộ nhà nào nhà đấy Cứ gọi là tú lụ sôi sôi hoàn hoạt Ở cái cõi này Nó bây giờ ban ngày cũng như ban đêm Lúc nào cũng nhung nhúc người Phải nói là thế giới ma bít. Những vong linh vất vượng cô hồn dã quỷ. Thậm chí kể cả vong ma ngạ quỷ từ khắp nơi. Nghe tin là có người kéo nhau đến Nghĩa Trang này để dâng lễ. Chúng nó cũng kéo đến. Đầm ra chỉ một thời gian ngắn. Cái ngôi làng này nó trở thành cái nơi âm dương hỗn loạn vô cùng. Chỉ có điều. Người giữ làng, bà Cụ Vân, đoạn này cũng cảm giác trong người mệt mỏi. Chẳng hề hay biết Vẫn cứ lặng lẽ sống ở ngôi nhà tận cuối làng Thằng Tòng Nát đêm hôm ấy ra nghĩa địa Nó muốn tìm lấy cái con áo tím violet kia để solo rượu Rồi tiện thể Muốn xin lấy một con số Bởi vì mấy ngày vừa rồi đã tiêu hết số tiền Cơ như vậy Uống đến bê xe lết Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre Nó với lấy một chai nước trên ngôi mộ Ở gần đó tua ngực dội lên mặt cho tỉnh táo Liêu siêu định bước ra ngoài Thì thằng Tòng Nát dẫm phải cái thứ gì đó Ơn ướt, dính dính Cúi mặt xuống thì nhận ra là một cái vũng gì Đỏ sẫm, trông cứ như là móng Nghĩ hay là có đứa nào Nó mang tận gà ra đây Mà cắt tiết để cúng bái Thằng Tòng Nát mặc kệ Nó cứ thế mà định đi Thế nhưng chợt tò mò Cái vũng máu kia nó cứ thế kéo dài thành một vẹt dài, dẫn thằng Tòng Nát đi đến bên một cái hố. Ở mép hố vẫn còn những vết cào cấu sâu xuống. Thằng Tòng Nát dùng mình. Nó dòm dòm xuống. Nhìn xuống cái hố thì bất chật thằng Tòng rú lên một tiếng, kinh hoàng ngã vật ra đằng sau. Ôi, ôi, ôi, ôi. Một đoạn, thằng Tòng ú ớ lết ra khỏi Nghĩa Trang chạy như bay về làng, vừa chạy vừa gào lên. Ôi, ôi là nước ơi Có người chết ở ngoài Nghĩa Trang rồi Có người chết ở ngoài Nghĩa Trang rồi Thế là thật sự sinh chuyện rồi đấy Có mấy người đi làm đồng về Thế thằng Tòng nhách nhát Lên mồm kêu có người chết thì hỏi Thằng Tòng lắp bắp Có người chết Có người chết ở ngoài Nghĩa Trang rồi Kinh lắm Đám người tò mò Hỏi cụ thể thế nào Thằng Tòng lắp bắp chỉ tay Mấy người kia lầu bầu trời tiền sư cái thằng nát rượu Thế ở Nghĩa Trang không có người chết Thì chả lẽ có người sống à Hốc cho lắm vào Đám người nói xong bỏ đi Để lại thằng Tòng nát ngơ ngơ ngác ngát Nó chạy như bay đến trụ sở Hồng tìm anh Phú Vừa đến nơi thì va vào một người từ bên trong đi ra Thằng Tòng nhận ra anh Phú Thì mừng lắm Ây Phú ơi có người chết rồi Ở ngoài Nghĩa Trang Ngoài Nghĩa Trang Anh Phú còn đang đau đầu về sự việc Ngoài Nghĩa Trang mấy ngày hôm nay Nay lại gặp phải thằng Tòng Anh bực bội Thì ngoài Nghĩa Trang không có người chết thì ở đâu Ngoài đấy có người sống thì mới lạ chứ ở tôi bảo các ông rồi rảnh rỗi Thì đi kiếm việc mà làm công ra đây trêu chọc tôi Rồi tôi bắt các ông lại đấy Thằng Tòng lắp bắp Không ý tôi nói không phải là người chết đã trốn Mà mà là có án mạng ghê lắm ghê lắm. Hi cán bộ Phú đi đi theo tôi tôi chỉ cho. Vừa nghe thằng Tòng nói lên đây, thì khuôn mặt của anh Phú lập tức biến sắc. Anh quay vào bên trong báo luôn với cấp trên để cho người đi cùng kiểm tra. Đám người theo chân thằng Tòng ra nghĩa trang đến cái hố đó thì cảnh tượng kinh hãi. Trên nền đất bé bét toàn những máu là máu. Quả thực dưới cái hố huyệt là xác một người đàn ông. Nó bị băm vầm theo đúng nghĩa đen Máu me lênh láng đỏ lòm cả cái thây Thậm chí nhìn tử trạng E rằng là còn khó mà phân định được nhân thân Lập tức Công an xã thụ lý vụ án Triệu tập đội pháp y đến hiện trường Khi đưa cái xác lên mặt hố Đặt lên một tấm vải nhựa Bây giờ anh Phú cùng đồng nghiệp Mới nhìn rõ hoàn toàn tình trạng của tử thi Tất cả những người có mặt ở đó Đều dùng mình Cái xác nó không còn ra nhân dạng Đầu và tứ chi lìa ra khỏi cơ thể, cái bụng thì phanh ra, nội tạng bị moi ra một cách cầu thả, tay chân thì bị băm nát bấy, ngón tay ngón chân thì rời ra từng đốt. Riêng cái phần đầu là còn nguyên vẹn không có vết thương, dường như hung thủ cố tình để trở lại vì một lý do nào đó. Cơ quan Pháp Y đoán chừng hung thủ hẳn là phải có thù hận sâu đậm cho nên mới ra tay tàn đập đến như vậy. Sau khi xác minh nhân thân thì đây không phải là người làng Cho nên cơ quan chức năng đưa cái xác về bảo quản để tiếp tục điều tra Thông tin về vụ án được lan truyền đi khắp cả làng trên xóm dưới Vì tính nghiêm trọng của sự việc Cơ quan công an huyện đã cử thêm lực lượng tăng cường xuống pha án Do mấy ngày nay có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về làng Đặc biệt là khu vực Nghĩa Trang Cho nên sự việc rất khó khăn trong công tác điều tra Khi mọi manh mối bế tắc Thì trong một ngôi nhà hoang Một thằng thanh niên cứ đầu chọc lốc Những vết sẹo chi chít Ở trên mặt Cánh tay xăm rồng xăm hổ xăm cá chép Đang ngồi ăn bánh mì Đại ca Thằng Long Chín Ngon có thật là nó băm hàng của mình không Em thấy lúc đại ca xử nó gần chết Nó vẫn một mực lắc đầu và không biết Có khi nào nó không làm thật Ở góc nhà có một người khác Đang ngồi phì phèo hút thuốc lá Đốm lửa lập loè Cùng với làn khói trắng đục phun ra thằng này cười khẩy. <cười> mày nghĩ là tao đổ oan cho nó, cho nên mày không phục à? Hả? Ha? Hay là mày muốn giống như nó? Hả? Thằng kia nghe vậy thì chợt im phăng phắc, một hồi lâu sau nó mới lắp bắp: "Làm sao mà em dám nghi ngờ anh? Em lo là lo trong đám ở ngoài kia, chúng nó chúng nó muốn bật anh." Thằng đại ca trầm giọng: "Mày ngủ lắm." Thằng chín ngon nó không băm hàng của tao. Thì còn ai vào đây? Nó không phải làm như thế lần đầu đâu. Chẳng qua những lần trước nó lấy ít thì tao không tính. Lần này mất hẳn một bọc hàng to đấy. Nguyên cả một bọc hàng đấy. Chỗ đây rất nhiều tiền. Mày hiểu chưa? Mày hiểu chưa? À, tao không cần biết. Là như thế nào? Nhưng động vào hàng của tao và từng lấy tiền. Tọc thịt bất kỳ đứa nào ngáng đường tao, tao sẽ chôn sống. Đại ca vừa nói vừa đứng dậy, vơ lấy con dao ở bên cạnh bổ đánh bập một cái vào cái khung cửa. Thằng đàn em nhìn thấy mà run cầm cập. Dạ, dạ vâng, vâng." Ánh mắt của đại ca nheo nheo nhìn ra bên ngoài, thẳng về phía trong làng, tựa như xuyên qua không gian mà chiếu ra khu nghĩa địa lầm bầm, "Mẹ nó chứ. Nó ôm hàng của tao." Nó giấu đi đâu không biết Cả một đống tiền của tao Cả một đống tiền của tao Nó chỉ loanh quanh ở trong cái nghĩa trang đó thôi Chỉ loanh quanh trong nghĩa trang đó thôi Tìm bằng được cho tao Tìm bằng được cho tao Xem ra cái ngôi làng này nó cũng hỗn loạn vô cùng. <cười> đúng không ạ? Nó hỗn loạn vô cùng. Và... Có lẽ là đúng là phải cần đến một người giữ làng. Nghệp. Cái làng này thì đúng là phải cần đến người giữ làng thật. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là như là chúng ta đã biết thì... Về phần dương thì chắc là đồ anh Phú là những người giữ làng. Còn về phần âm thì chắc là bà Cụ Vân. Còn cái câu chuyện cụ thể thì không ai biết được. Chứ mấy cái thằng phá kia thì chuyện nó cũng từ chúng nó mà ra cả. Đó. Nhạc. Cái vụ án thì cũng không biết được cụ thể thế nào. Thế nhưng mà chắc là sẽ rất là phức tạp. Tại vì là có rất nhiều người ở khu nghệ trang như thế thì một cái vụ án mạng xảy ra thì nó nó nó nó nó vốn dĩ đã phức tạp thì lại nay với cái số lượng người xuất hiện nhiều như thế thì cái việc mà khoanh vùng đối tượng tình nghi thì nó lại càng khó thậm chí là rất khó khó như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp và liệu rằng có liên quan gì đến mấy thằng thanh niên phá làng phá xóm hay không Ok bọc hàng thằng ngọng dữ anh không biết à, bèo. anh đọc xong là anh quên à anh đọc xong là anh quên anh không biết ừ. ok, trước khi mà nghỉ thì tôi xin phép ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái talk nho nhỏ về vấn đề tâm linh nha các bạn ừ. chúng ta có một cái talk nho nhỏ về vấn đề tâm linh thế thì cái câu chuyện nó như thế này ở campaign em cứ nói, em có gì em cứ nói đi Thì nếu mà có gì thì anh giải quyết Anh vẫn đọc comment mà Các bạn không cần phải cứ gọi anh để anh thưa Thì các bạn mới nói nó cứ nói đi cái gì anh sẽ giải quyết à, Về cái vấn đề tâm linh như thế này Thế thì có một uh, chị Chị cũng là người theo dõi mình uh, lâu rồi Và chị đặt cái vấn đề như thế này uh, Nhà chị thì uh, ông xã nhà chị thì vốn dĩ là con con trai trưởng đấy trên thì có một bà chị nữa nhưng mà ông xã chị là à, là người kiểu chịu trách nhiệm thờ cúng đấy à, khăm pen về cái thang tiểu đường thì em theo số đỏ nhá chị quầy chị sẽ tư vấn cho em khăm pen theo số đỏ giúp anh chị quầy sẽ tư vấn cụ thể hơn ok trở lại với câu chuyện nhá thì ông xã chị là người chịu trách nhiệm thờ cúng là con trai cả thế thì khi mà mẹ chị mất mẹ mẹ chồng chị mất thì mấy anh em là có uh, có một cái vấn đề là như thế này thì có cái bông tai cái đôi bông tai của bà cụ đeo đấy thì thì mấy anh em lúc đấy thì trong lúc mà lau rửa cho bà cụ để để liệm để nhập nhập quan ấy, thì có có lấy ra và để bảo với nhau rằng là thôi, thế thì thế này có bà chị cả. Bà chị cả thì bái để cho bãi giữ đôi bông tai. Tại vì nó thật lòng là trong mấy anh em thì bà chị cả là cái bà cũng ghê. Bà chị cả là bà cũng ghê gớm. Đấy. Và ngay từ cái lúc đầu bà chị cả đã đã đã bảo là thôi để cái đôi bông tai này ngày xưa là chị mua cho mẹ đấy. Thì chẳng biết có phải thế không thì không biết nhá nhưng mà bà chị cả chị bảo thế thì thì, thì mấy anh em nghe thấy thế là biết ý bà thế nào rồi thì quyết định là bà thế thôi thế thì thôi để để lại cho chị thì câu chuyện nó chỉ có đến thế thế thì xong sau khi mà à, bà cụ mất một thời gian rồi thì cái bữa ngày hôm ấy bà chị cả bài có đến nhà của anh chị và bài nói thế này là chị thì chị ngẫm đi ngẫm lại rồi Thôi cái đôi bông tai này là của mẹ Chị cầm thì chị cứ ai nấy suy nghĩ mãi Và chị xin phép là chị gửi lại đấy Thế thì cái việc đấy nó cũng rất là bình thường thôi Ừ thì thôi có thể là chị nghĩ thông rồi thì chị gửi lại Thế nhưng mà chị lại là gửi lại thế này các bạn Chị bảo là chị cũng đi xem, đi hỏi thầy này thầy nọ Thì thầy bảo là thôi của mẹ thì bây giờ mà chia 5 xẻ 7 ra thì nó không hay. Mà thôi, nó là vàng. Nó là vàng, hình như là là hai chỉ hay sao ấy. Thì gửi lại bằng cách là nhét vào trong cái bát hương của bà cụ. Để coi như là lập chia hết cho các con các cháu. Và bà chị cứ thế lặng lẽ là làm và nhét vào trong cái cái bát hương Của bà cụ ở đấy. Ở nhà của anh chị này này. Đấy. Tức là ở nhà của em trai ấy. Xong. Rồi sau đó là bà chị hôm ấy thì cũng lên trên khu mộ của gia đình. Để thắp hương thắp khói. Sau đấy một thời gian thì cái đợt mà. Mà, mà cái đợt thanh minh vừa rồi. Đó, thì anh chị cũng có lên trên khu mộ của gia đình. Để nhang khói cho các cụ. Thì chị phát hiện là tất cả tất cả những cái cái bát hương ở trên những cái mộ đó đều bị xoay hết lệch hướng. Các bạn biết ở trên cái bát hương thì bao giờ nó cũng có là gì hình rồng con rồng nó chầu vào đúng không? Nó chầu vào ở giữa. Thế nhưng mà tất cả cái bát hương thì thường thường là người ta sẽ đặt là người ta sẽ đặt thẳng theo cái hướng mộ. Đấy. Thế nhưng mà lần này cái bát hương tất cả bát hương đều bị xoay về một hướng. Thế thì me hỏi hỏi nhau thì Ở nghĩa địa này thì chắc là cũng chả ai động đến bắt hương nhà hay đâu. Thế cô lanh quanh hỏi ra thì bảo chính là bà chị kia bà xoay. Thì bà chị bảo là chị đi xem. Thầy bảo cái hướng đấy nó hợp. Thì thì chị xoay. Thế thôi. Thì cũng chẳng nghĩ gì đâu. Thế nhưng mà rồi cuối cùng là nhà chị, nhà anh chị, con trai này này mới xảy ra chuyện. Ờ, tôi, tôi, tôi xin phép tôi gọi là chị, chị, chị, mình gọi là chị... Chị Thư nhé, ok mình cứ gọi là chị Thư đi à, Cho nó dễ Chị Thư và anh Thư nhé Gia đình nhà anh chị Thư này bắt đầu xảy ra chuyện Mà là chuyện cụ thể với anh ấy luôn Đầu tiên là anh ấy thì vốn dĩ là người cũng trung trung tuổi rồi Thế nhưng mà anh rất là khỏe Anh khỏe mạnh lắm Là một người Thứ nhất là anh là lao động Cho nên là anh rất là khỏe Thứ hai là cũng là cái người có cái cuộc sống, cái nét sinh hoạt điều độ ấy thế mà đợt này tự nhiên anh ôm yếu Tiếp theo nữa là trong nhà Nó cũng có những cái sự lục cục Cái hôm đợt ra Tết Ở khu vực miền Bắc Thì các bạn biết là có một cái trận Nó gọi là cái trận rông bão rất là lớn Mà rất nhiều tỉnh đã xuất hiện thì Trong cái trận đấy Là chả biết thế nào mà rơi Những cái con rơi rơi rơi Ăn quả nhỏ nhỏ ấy. Nó may đến Nó va vào cái kính nhà anh chị Nó chết Phải đến cả đàn chục con Nó rơi ngay cửa ấy. Là một Cái thứ hai nữa là Anh ấy ốm yếu mệt Và đỉnh điểm Là anh ấy bị Có một lần anh đi trên đường Mà ra anh đang đi rất bình thường Tự nhiên đầu anh quay cuồng cái Anh ấy đổ vật ra Đến nỗi suýt nữa Mà cái xe ô tô đằng sau nó đi Nó cán vào Mà may sao là cái ông ô tô ông ấy cũng rất là tỉnh đòn ông ấy đánh lái sang kịp thì đưa lên viện thì cũng chỉ là xây xước thôi rất là may tiếp theo nữa đó, là cái anh là cái cậu con trai của anh chị bảo là dạo này chả biết làm sao cái nhà của của cậu ấy cậu ấy đã đang học ở dưới Hà Nội thì Bố mẹ là là thuê hẳn cho một cái cái cái cái một cái nhà vừa vừa nhỏ nhỏ ở cùng với một người bạn nữa thì bà chả biết làm sao mẹ. Dạo này nhà con ở con bài về đấy con cảm giác khó chịu lắm. khó chịu mệt mỏi lắm mà tiếp nữa là con con cứ cảm giác như là trong nhà có ai ấy. ngoài con mà dạo này cái thằng bạn con ở cùng thì nó có người yêu Nó sang bên nó ở với người yêu nó. Thỉnh thoảng nó mới quay về. Có mình con ở đấy. Nên con cảm giác kiểu gì. Chị rất là lo. Thì chị con chia sẻ với mình là. Với những cái dữ liệu đấy. Thì mình thấy có vấn đề gì không. Thế thì. Em thì nói thật với chị. Là quan điểm của em. Ấy, thì. Bao giờ. Em cũng hướng. Mọi thứ đến vấn đề khoa học trước. nhá à, Có thể rằng là xét về cậu con trai chị trước, mình xét từ những cái nhỏ trước, sau đó mình sẽ xét đến những cái to chị nhá. Xét về cậu con trai của chị trước, thì cái cái cái cái cái việc mà bạn ấy cảm thấy như thế thì cũng nó có lẽ là có thể là do cái áp lực học hành của bạn ấy lớn quá, có thể là trước đây bạn ấy quen ở với bạn thì hai thằng ở với nhau thì nó cũng có người qua người lại vui vẻ bình thường. Nên bây giờ ở một mình thì có khi thế, có khi như thế nhá. Về anh thì cũng có thể thôi, bởi vì Cái độ tuổi 50 thì nó thật lòng với chị là cũng có cho dù có khỏe thì khỏe nhưng mà cũng được tính là là có tuổi rồi cũng chẳng thể nào mà bảo là khỏe trăm phần trăm được cũng sẽ có lúc ốm đau bệnh tật mà cái Tết trời cái nó nó dở rơi một cái thì cũng không biết thế nào được đúng ạ Còn cái việc mà những cái sự lạ ở nhà mình nhé từ cái việc a còn một cái chuyện nữa các bạn cái cái bàn thờ nhà anh chị ấy, ở trên tầng tầng tầng tầng tầng 4 á Là bình thường từ trước tới giờ là Đồ lễ lạt các thứ bày ở đấy thoải mái luôn Thậm chí cả thắp hương à, Lâm Trang ơi Lâm Trang Lâm Trang theo số đỏ giúp anh nha Lâm Trang Theo số đỏ giúp anh nha Ừ anh đang thóc sâu tí Đấy à, Bình thường thì thắp hương thắp khói thì Đồ mặn biết Các thứ để đấy rồi hoa quả bánh kẹo để thoải mái Chả bao giờ chuột bỏ nó động vào Thế mà đợt này không thắp hương gì tức là từ ngày rằm mùng một thắp hương xong thì hạ lễ không thắp hương gì mà tại sao chuột bỏ nó đến nó vầy nó vầy mà những cái chân nhang liêu siêu cả ra rồi là nó vầy cho nhật tàn tứ tung cả ra mà nó đỉnh điểm đến mức mà nó gặm các bạn cái ban thờ nên nó có những cái phào chỉ bằng gỗ ấy nó gặm cả phào cả chỉ thì đủ biết nó ghê thế nào thì đấy những cái yếu tố đấy thì em nghĩ rằng là có thể là có cái đàn chuột con chị mấy con chuột già nó ở nhờ nhà người ta nó biết điều Còn cái đàn chuột con thì có khi là Cái giống chuột con thì nó gặm nhấm mà Nó lớn nó mới lớn nó gặm nhấm này nọ Đúng không Đấy còn cái việc mà cái đàn rơi kia Thì mưa bão nó động thì nó ra Đấy là những cái yếu tố Mà em hướng theo cái hướng khoa học Còn một khi chị đã Loại trừ được cái yếu tố theo hướng khoa học Thì chị em mình nói một chút Về cái vấn đề tâm linh Ờ à đối với những gì em được biết theo cái quan điểm của miền ngược chúng em thì cái bát hương chỉ có được động vào trong một số trường hợp như sau nhá đây là đối với cái quan điểm của một số cái dân gian của thầy mo của thầy cúng thầy phù thủy đồ đằng theo cái tín ngưỡng tu ở thờ phù thủy đồ đằng từ xa xưa ở miền miền ngược chúng em như thế này nhé người ta chỉ động vào bát hương trong một số trường hợp như sau thứ nhất là khi mà cái bát hương nhà mình nó đã quá nhiều chân nhang cho tàn rồi thì mình đến những cái ngày cuối năm, ấy, ví dụ như là cái ngày bao sái ban thờ đấy chị, thì mình mình mình nhổ bớt đi đúng không? đúng ạ, cái đấy thì chắc là nhà nào cũng làm, nhà yeah. nhà nào người ta cũng làm đúng chưa ạ? là bao sái ban thờ, lau dọn ban thờ và tỉa chân nhang, thứ hai là sau bốc lại ban thờ Thì lúc đấy là thầy sẽ bốc, bốc lại bát nhang Thì bên trong là thay bát nhang mới Chẳng hạn bát nhang cũ nó bị nứt, bị hỏng, bị vỡ Hoặc là mình thay ban thờ Hay là vì một cái lý do nào đó Mình thay ban thờ, mình cứ hiểu là như thay bát nhang Thì là thầy sẽ bốc lại bát nhang Bao gồm có gì trong đó là có cốt bát nhang Có nghĩa là tên tuổi sinh thần bát tự Định danh của cái người được thờ ở bát nhang đấy Sau đó là sẽ cho, cho nếp vào Có nhà thì họ sẽ cho cái đá thạch anh vào hay cái gì đấy vào nhá. Sau đó thì bắt đầu mới cho cho nếp vào cắm lên, gì gì đấy nhá. Ok, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba động vào bát nhang là gì? Đó là khi mà có nhiều nhà người ta giấu vàng. Nhưng mà từ xa xưa thôi chứ bây giờ thì chả ai giấu vàng trong bát nhang cả. Ngày xưa thì đúng thật là chị ạ. Có người ta giấu của, người ta nhà người ta không có két sắt, tủ tiếc thì không yên tâm, Giấu thì cái đấy cũng có, nhưng mà bây giờ thì không rồi. Thế nên là cái trường hợp thứ ba là em loại trừ nhá. Đó là những cái trường hợp hạn hữu khi người ta động vào bát nhang thôi. Còn bình thường thì nói thật lòng với chị là kể cả nhà ông, nhà ông nhà ông đầu bạc nhà em, nhà ông cụ đầu bạc nhà em hoặc là chị cứ đi hỏi chính các thầy đó. Nếu như mọi thứ nó đang bình thường êm mà suôn xẻ thì không mấy ai động vào bát nhang cả Đừng nói gì là động chạm mạnh đến nó Mà kể cả xê dịch nó Người ta còn kiêng nữa Người ta còn kiêng nữa Em nói không phải điêu với chị Ông cụ đầu bạc, ông ấy thờ phù thủy đồ đằng tức, từ xa xưa Nó nghiêm ngặt đến mức mà đàn bà còn không được phép thắp nhang nữa Mặc dù là nó hơi cổ hủ đấy. Nó hơi cổ hủ đấy, chị ạ. Thế nhưng mà thật là như thế. Đấy. Đến đàn bà người ta còn không cho động vào, người ta người ta gây gơm đến mức như thế mà tất nhiên đó là do cái đường tu của người ta thôi. Thế nhưng mà đủ để biết là à cái bàn thờ nó quan trọng như thế nào, cái bát nhang nó quan trọng như thế nào thế mà thế mà bà chị gái bà chị chồng này. bà chị chồng <cười> lại còn nhét cả vàng vào nhét cả cái tối mình em cứ chưa nói đến là vàng nhét cả cái gì đấy vào bát nhang nhà chị nhé rồi bây giờ chúng mình nói đến cái gì đây nói thật với chị nhé là thôi thì tất nhiên rằng là em đây cũng không phải là em em em nói xấu bà chị chồng nhà chị rồi đến lúc mang tiếng là chị em mình lại đi nói xấu nhà chồng nhà chị đúng không? thế nhưng đây là em nói ở cái góc độ là là hoàn toàn là khách quan nhá trong các thuật yểm thì người ta nói là yểm mộc là phổ biến nhất đúng không ạ? yểm mộc là đóng cọc Đó. Thứ hai là yểm kim. Đó là kim loại. Thứ ba, yểm sát. Tức là yểm bằng chính những cái thứ đã từng có sinh mệnh. Xương cốt, lông da, móng tóc, máu. Thế nhưng cái yểm sát thì nó rất là hiếm. Còn thường thấy là yểm mọc Mà yểm ở đâu chị? điểm ở, ở nhà móng nhà cột nhà rồi là tường này nọ và em ở ban thờ mà bắt nhang mà em ban thờ em bắt nhang thì em nói thật là chỉ có thầy mới làm được thôi Tại vì có mấy ai có cơ hội để mà động vào bát nhang những người khác đâu em thì kể cả cá nhân em cũng thế thôi cái này thì chị cứ xem các comment mình của anh chị em ở đây nhá anh chị em cũng để lại con mình về cái cái quan điểm của anh chị em nhé Em quan kể cả em thế thôi. Bát nhang nhà em là chỉ có em, vợ em, không em thì cũng cũng theo cái hướng nó cũng tư tưởng cũng rất là khác. Bởi cái ban thờ mo thờ đồ đằng thì em thờ riêng. Còn cái ban thờ gia tiên rồi các thứ thì em vẫn để vợ em thắp nhang, thắp khói bình thường tại vì nhiều lúc em cũng bận. Thì nhà em chỉ có duy nhất là em. Vợ em thỉnh thoảng có ông già em ra. Ông già em lau dọn vào trong cái mặt riêng mà. Thì ông già em ra, ông già em lau dọn cho thế thôi. Tuyệt. Đối không được ai Thậm chí kể cả cái phòng thờ của, của nhà em thế Em cũng hạn chế người đi ra đi lên lắm. Hạn chế lắm. Đấy. Và đặc biệt là cái phòng thờ Cái ban thờ mò thờ đồ đằng Thì tuyệt đối ngoài em ra không ai dám vào luôn cái Em cho vào cũng không dám vào Vợ em có dám vào đâu Vợ em không dám vào Không dám bén mảng luôn Còn cái ban thờ chung nhà em em cũng kiêng lắm ừ, Kiêng lắm Đấy. Thế nên là Cái việc mà Bà chị chồng à Lên mà nhét Một cái gì đó vào bát nhang Là một trong những cái thứ Nói thật lòng với chị là kinh kỵ Em cá nhân Chị em mình thì cũng không thể biết Được cái mục đích thật sự Là gì Thế nhưng nếu như đứng ở góc độ nhìn khách quan của em Thì em cho rằng đó là một cái hành động không tốt, thật sự là không tốt. Cái thứ hai nữa là nhét vàng. Nhét vàng hay bất kỳ thứ gì dạng kim loại vào bát nhang vào mộ nó cũng là một trong những hình thức các hình thức yểm. Cái đấy nó kỵ vô cùng luôn chị, nó kỵ nhau vô cùng luôn. Nó kỵ lắm. Người ta chỉ cho vàng xuống dưới mộ tùy táng theo người chết. Chọc bạc vàng Hoặc là một những cái đồ, các cái đồ dùng sinh hoạt Ví dụ như là giao giết của người sống đã chết Cái người vừa mới khuất đó Người ta trôn theo xuống dưới quan tài Gọi là tùy táng Chứ không ai người ta là đã trôn xuống rồi Mà lại còn đào một cái lỗ lên để nhét cái gì xuống Chứ đừng nói gì là đến cái bát nhang mình thờ cúng ở nhà Nó là cái thứ nhá Em nói thẳng luôn cho nó nhanh Em nói không phải điêu chứ Em không biết là ở dưới xuôi các chị thế nào Nhưng ở trên trên vùng cao bọn em ấy, Vô tình mà bữa nào mà đi mà Nhìn thấy thằng nào mà đang hì hục hì hục Ở mộ nhà mình mà đào đào xới xới Nhét cái gì vào nhìn thấy em nói không phải điêu Dân nó ra Nó cho thằng đấy đứt luôn Có nhiều thứ nó không được phép động đến chị ạ. Chứ nói gì đến cái bát nhang nhà mình Thế cho nên là Em đánh giá cái hành động của bà chị cả Thế là cái hành động không ổn, lại cộng thêm với những cái điều xảy ra trong gia đình nhà mình, ngay sau đó thì nó lại càng không ổn, nhá, càng không ổn một tí nào cả. Thế cho nên là em nghĩ rằng là thôi, mình mời thầy đi, mình mời thầy đến xử lý cái cái cái cái bát nhang ấy đi không thể để như thế đâu nhá không thể để như thế được còn cái việc mà sau đó anh chị xử lý với bà chị cả như thế nào thì cái đấy là tùy từ tùy, tùy gia đình nhá cái này thì em không can thiệp tại vì đấy là chuyện riêng của gia đình Nên em chắc chắn với chị là cái việc mà nhét bất kỳ cái thứ thứ gì xuống bát nhang đã là không ổn rồi chứ đừng nói là kim loại mà đặc biệt là vàng nó lại càng không tốt thế nào ngày xưa người ta giấu vàng á những cái nhà giàu ngày xưa mà có vàng á mà giấu vàng á là người ta cũng phải đi xin bùa người ta xin bùa người ta bọc trong cái giấy dầu á nó thành cái gói nhỏ nhỏ bọc cái lá bùa vào vàng xin cái bọc vào cái giấy dầu mới nhét xuống cái bát nhang để giấu chứ đâu có phải là cái trần si nhét thồi lôi xuống như thế không có không có cái điều đó không có còn em thì em nói thật với chị chị thư là với cái góc nhìn của em với cái suy đoán của em thì như thế này đây là em nói hoàn toàn là góc độ khách quan nha Đến lúc anh nghe thấy anh lại bảo là Chị em mình hùa vào với nhau đi nói xấu Nhà anh ấy thì nó cũng mất hay Em chắc là anh cũng là người theo dõi em Thì anh cũng hiểu thôi Em đánh giá mọi thứ rất là khách quan Thế thì em nói như thế này nhá chị Thư nhá Ở đây chắc chắn là xem trong chương trình Của em này có cũng có rất là nhiều thầy Ở đây đấy chắc chắn với chị là như thế Có rất nhiều thầy ở đây Ai thì không nói chứ Cảm ơn bé Hương đã super chat Ai thì không nói chắc chắn là cô Đồng Phương ở đây là cô đang xem rồi Đấy ở đây có có có bác Thủy là một trong những thầy cúng theo đạo giáo có tiếng luôn cũng đang xem rồi chẳng có bác Thủy bác ít comment rồi. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều người ở đây cũng là thầy và là những người cao tay luôn đang xem rồi thì nếu như mà các bác các, các anh các chị đang xem thì các, các bác các anh chị comment và đưa ra cái quan điểm của các bác các anh chị về cái vấn đề này nhé. thì em thì em suy đoán là Có khi bà chỉ cả Cầm cái vàng đấy của bà cụ Sau đó là xảy ra Cái vấn đề gì đó Có thể là những cái thứ gì đó Nó, nó không được tốt đẹp Nó không Hay là có thể là mình nói Vui vui rằng là Có khi bà cụ bà không cho Bà cụ bà quở đó. Bà cụ bà không cho bà quở Sợ quá Với những cái gì mà chị nói về bà chị cả thì em đoán bà chị cả thì là cái người trả vừa. Làm gì có chuyện mà hai chỉ vàng với cái thời giá bây giờ. Cứ cho là Tết năm trước, năm trước cái thời đó, lúc mà bà cụ, trước tới thời điểm mà cụ mất. Thì lúc đấy nó cũng phải 8, 9, 10, đúng không? Vàng là 8, 9, 10 đến mấy gần 20 triệu. Làm gì có chuyện nhả ra thế mà tự nhiên tầm vào túi rồi rơi vào tay rồi mà lại bảo là như thế này không có không có làm gì có cái chuyện tự nhiên tốt như thế mình phải nhìn mình phải nhìn rất thẳng thắn kể cả anh thư chị bảo với anh là mình phải nhìn thẳng vào sự việc nó là như thế làm gì có thế mà báy cầm vào tay rồi mà báy nhả ra bà lại còn bảo là nhát vào đấy chẳng qua là xấu hổ vừa sợ vừa xấu hổ, cho nên bảo thứ nhét vào đấy để để tất cả anh chị em là của gia đình là con cháu là cùng hưởng phúc hưởng lộc xấu hổ thì mới làm thế đấy nhá, đấy là cái góc nhìn của em. Đó. Còn với cái quan điểm của bà chị. Chồng như thế thì làm gì có chuyện bà nhả ra chị? Làm gì có? Chửa chi bà đã xin rồi bà đã cầm rồi Thì làm gì có chuyện mà cầm vào rồi một thời gian như thế rồi Mà còn nhả ra không có? Mười mấy hai chục triệu ít đâu Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là Cái hành động mà bà ấy Anh cảm ơn bé Mèo đã super chat Cái hành động mà bà ấy nhét vào Cái ban thờ nhà chị Em nói thật là anh chị quá độ chủ quan Anh chị quá là chủ quan luôn. Từ dày trở đi, từ nay trở lại rất khoát. Nha? Cái ban thờ nhà mình nó là cái nơi linh thiêng. Nó là cái nơi quan trọng vô cùng. Thì ngoài người nhà ra, mà thật ra thì bà chị là người nhà tự ý, em nói là anh chị. đấy thì Tốt nhất là không nên cho ai động đến cả xuất khoát là như thế trừ những lúc là nhà có cái sự việc tâm linh mời thầy đến thì cái đêm không nói Nha. Cái thứ ba nữa ở cái phần mộ Ở cái phần mộ Thì Cái nghĩa trang, những cái nghĩa trang mà dạng đã được quy hoạch rồi Người ta đã tính hết rồi Không phải cái người mà đã xây dựng nghĩa trang là người ta tính hết Người ta cũng mời toàn là những pháp sư cao tay Về đấy người ta đã tính hết tất cả là à những cái mộ này nằm theo hướng nào cho vừa đúng quy hoạch vừa tốt cho những người đã khuất người ta tính cả rồi người ta không phải như là những cái nghĩa trang dân tự phát ngày xưa là thích trôn đâu nằm ngang nằm dọc là tùy đâu không đâu những nghĩa trang đã được quy hoạch xây sau này ấy, đều có mời các pháp sư cao tay đến để làm phép rồi đấy thế nên là cái việc mà mộ quay hướng nào Bát hương ở mộ như thế nào là cũng đều có quy cách cả Và cũng đều nằm ở trong cái lề cái lối cả rồi Chị ạ Đặt như thế nào đó, Là không phải cứ thích động là động được đâu Em nói thẳng và nói rất thật lòng với chị như thế Đặc biệt là khi mà như là, là chị kể Là lúc mà nhà mình bà cụ nằm xuống Cũng đã cho mời hẳn pháp sư cao tay Về để làm rồi thì Bấy lâu nó đã yên lành như thế rồi Mắc mớ gì mà tự nhiên xoay Xoay cái gì Mọi thứ nó đang yên Đang lành, đang ổn như thế Con cháu đang khỏe mạnh Làm ra ăn, ăn phát đạt mọi thứ Hành thông, gia đình hòa thuận như thế Mắc gì Mắc gì mà xoay Xoay cái gì Còn ý, Theo cái góc nhìn của em Thì bà chị cả thì có khi là cũng chả phải là hại Các em đâu Chẳng qua thứ nhất bà ấy là người tham Thứ hai bà ấy chắc là cũng là người kiểu Em đoán là cái kiểu mấy bà, mấy bà già Một số bà già theo cái kiểu là uh, Cũng đọc một ít sách này, sách nọ uh, Học lỏm được uh, Ít sách này, sách nọ Phép này, phép kia một tí Ở đâu đấy, Đông Tây Nam Bắc gì đấy Thì uh, tự xem thôi Nhưng mà ví dụ là uh, Xem một ít của Ờ... Uh, Của đạo Mật Tông Đạo Phật Mật Tông mà về lại áp cho là đạo Phật của Việt Nam Chẳng hạn ví dụ thế, em nói ví dụ thế Xem một ít của phù, sách phù thủy Nhưng mà không phải là phù thủy của của người Á Đông Phù thủy đồ đằng Mà là xem phù thủy của thời Trung Cổ ở bên châu Âu chẳng hạn Ví dụ thế Nó kiểu rông nọ cắm cằm bà kia tùng lum tà la đó thì về đùng nghĩ, ấy, mẹ tao xem tao tự biết tội gì tao phải nghe ai tội gì tao phải cần đến thấy mẹ đây, đây sách của tao nói nói này ừ, bát hương là quay về hướng tây là um, không được rồi bát hương quay về hướng tây thì khác gì là quay sang đi, đi, đi để để để hầu bọn người tây à? không được bát hương là phải quay về hướng nam người việt nam này quay về hướng nam như này người ở hà đông là phải quay về hướng đông người ở bên hà tây cửa ngõ thủ đô này quay về hướng tây còn người ở tây bắc là bát hương phải quay về hướng bắc chứ gì kiểu như thế, rông nó cắm cầm bà kia xem nó không đến học, nó không đến nơi đến trốn, nghe lỏm nghe hơi nổi chó đọc sách tùm lum giống như cái cuốn mà bí kíp Bùa ngải 200.000 của thằng quý ngọng ấy. Đấy. Thế là xoay. Em thề với chị. Cái người người ta biết đấy, người ta đã càng biết người ta càng im lặng, người ta càng tỏ ra không biết, còn cái người mà kiểu biết một tí ra lông thì lúc nào cũng nghĩ mà tôi biết đủ thứ giống như kiểu là, là là là gọi là gì nhỉ? giống như kiểu là cách đây uh, hơn tháng nhỉ? có một ông ông vào ông ấy ông ấy hù dọa em rằng là ông ấy là xem là thấy cái số của em nó thế này thế kia chắc kiểu mẹ mới học được ở đâu cái xem uh, uh, gì gì đấy vào hù em ha? kiểu kiểu như thế. cái người người ta càng biết thì người ta càng lại muốn giải thích mọi thứ một cách đơn giản người ta muốn giấu đi cái thứ mình biết. Còn cái cái hệ mà kiểu mới học không? Lông chưa ra lông, à, vỏ chưa ra vỏ thì cũng, lúc nào cũng kiểu xanh đỏ tò mò ghê lắm. Thế thì có khi là như thế, học được một cái bài nào đó ở đâu thì à, anh Hello cô Phương đấy nhắc đến cô Phương đây rồi, cái ông thầy luận số đó. <cười> đấy. Thì thì bắt đầu học được cái bài ở đâu đó thì lặng lẽ lặng lẽ lên xoay bắt hương. Mà tất cả xoay về một hướng như thế là chắc chắn là có ý đồ rồi đấy, Em thì cá nhân em thì cũng, Em nghĩ rằng là bà chị chồng Thì cũng chả phải là bà muốn hại các em bà đâu Chẳng qua là đấy <cười> Cái kiểu giờ, giờ, giờ, Nửa xanh, nửa đỏ, nửa vàng nó thế đấy. Còn cái hành động mà nhát vàng vào đấy Thì có khi là bà cũng là xuất phát Từ bà ấy sợ quá Vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa cuốn, vừa quýt Đấy. Thì mới Mới, mới, mới, mới, mới dẫn những cái hành động đó Chứ Thực lòng thì cũng chả phải là bài hại gì đâu Cảm ơn Quỳnh Ngân Em cảm ơn chị chị Hoa đó. Chẳng qua là sợ quá Xấu hổ quá Thì có khi lại dở cái quyển sách bí kíp 200.000 ngàn kia ra mà Để vàng vào đó là một cái hình thức trả lại của Ví dụ thế Bây giờ bảo là mang ra mộ Để thì nhỡ đâu rồi Thằng nào nó lấy mất Thế thì chi bằng là Mình nhét vào bát hương Nhớ đâu sau này mình đổi ý Mình đến mình đòi à, Lúc nào mình bí thì mình Các em mình nó trả động đến Nó cho mình rồi Nó trả động đến đâu Mà mình cứ nhét đại vào đấy Nó giữ hộ mình Ví dụ có cái việc gì Bà cụ về có quả Thì đi, đi, con giả lắm rồi Con giả em con đây thay cái bu, bu sang mà bu khỏi là, Chứ sao bu khỏi con mãi thế Để biết đâu sau này mình đổi ý Nhà mình cần Hai chục củ Chứ ít đâu thì Mình sao mình đòi Ví dụ thế thế nhưng mà bài không nhận thức được cái việc nữa. nhét đồ kim loại vào phần âm á, nó kỵ lắm Mà đặc biệt là những cái đồ kim loại nó mang cái cái cái tính cái tính nặng nề Đó. thì nó lại càng nó lại càng nguy hiểm nha Cảm ơn Đế Thích Thiên đã super chat Hải Phong bột trà xanh em theo số đỏ nha Theo số đỏ nha Hải Phong uh -huh. Hello hóa giả Đấy thì cái quan điểm của em Cái góc nhìn đánh giá của em là như thế Chị cũng có thể đọc những cái comment Những cái comment uh, Của các anh các chị của các bạn ở đấy Và nếu như em Là em út trong nhà chắn anh chị không làm em làm dứt khoát là em sẽ mời thầy về em xử lý cái bát hương đấy nó không chỉ liên quan đến đến anh đâu thường thường những cái việc mà bát hương nó thiết thì nó liên quan đến trực tiếp là theo đinh theo dòng đinh thế cho nên là dứt khoát là em em sẽ xử lý cái đấy chứ không thể nào cái việc mà họ nhét vào thì họ nhét vào bên trong đó đức Đinh. tức là khi người ta chôn người ta có thể là cho vàng bạc. Thậm chí là đấy như là lúc niệm người người chết thì người ta nhét cái đồng xu, đồng bạc vào trong miệng đó để cho là hồn người chết đi qua đò qua phà để xuống dưới cõi âm đấy. hoặc là người ta có nhiều nhà giàu người ta nhét của vào trong đó giống kiểu ngày xưa đấy. Hoặc là người ta nhét để vào trong quan tài những cái đồ tùy táng ví dụ là lập quốc rồi là thuổng gậy gọc ở trên Anh thì đồng bào vùng cao thì cũng có một số đồng bào là họ họ đưa những cái dụng cụ công cụ lao động sinh hoạt hàng ngày theo người chết để người chết người ta bảo là để người chết mang xuống dưới người ta còn tiếp tục người ta sống tiếp chứ quan điểm là không bao một khi đã mồ yên mả đẹp một khi đã bát hương đàng hoàng rồi thì không động không bao giờ được nhét bất kỳ một cái cái dị vật gì chứ đừng nói gì là đến đồ đồ kim loại Đấy, rõ ràng một điều là như thế nhá, rõ ràng một điều là như thế. Cái nên là phải giải quyết nhá, chị sớm mời thầy về. Nếu mà cẩn thận bốc lại các bạn nhạc đi, bốc lại đi. Tốt nhất là bốc lại đi, chuột nó vầy là bốc lại. Cái thứ hai nữa là chị chụp ảnh ý. thì em có cái này là em hơi lăn tăn là cái phần mái lấy sáng của ở trên của nhà chị thì nó nó dọi thẳng xuống em thì không biết là bình thường nắng nôi nó thế nào nhưng mà chắc là ở đấy thì nó cũng đâu nó cũng thế thôi kiểu gì nó sẽ có một cái thời điểm nào đó nó chiếu thẳng vào trong cái cái cái cái cái ban thờ và trước ở ngay cái cái cái cái bát hương đó. thì nó không nên nhá nó không nên thì em nghĩ rằng là anh chị hoàn toàn có thể là dùng cái cái biện pháp lấy sáng khác có thể là chuyển cái tâm lấy sáng đó nó sang bên cạnh nó sang một cái chỗ nào đó nó hơi khác nó lệch đi một tí ở giữa đấy thì 89 phần là sẽ có lúc nãy mà trời nó chiếu thẳng vào bàn thờ nhưng nó không hay ban thờ thiên nó khác ban thờ trong nhà nó khác nhá bàn thờ nổi ra nó khác ok Đức Đinh anh cũng đang định nói đến đấy có rất nhiều nhà là người ta để cái que cái trụ cái trụ cắm hương vòng lên đúng không Có rất nhiều nhà như thế Thì trước đây anh cũng đã từng thắc mắc về cái vấn đề này đấy Đức Đinh, anh cũng từng thắc mắc đấy Thì thì cái này á, thì đến các sư ở trên chùa Các thầy bảo tốt nhất là Nên, không nên, họ có bán Họ có bán những cái que làm bằng Cũng là dạng gỗ thôi Nhưng mà không biết là kiểu gì, nhưng nó không cháy Cái đấy là có, bạn cứ đi hỏi đi Anh thì nhà anh không đốt nhang vòng bao giờ, anh không biết Thế nhưng mà các thầy cũng có nói Từ các thầy rồi đến cả các ông Mo Đúng nói là tốt nhất là không nên để các vật kim loại cắm vào bát nhang kỵ kỵ kim nhé cái này thì chính anh ngày xưa cũng thắc mắc Đức Đinh anh đã từng đem cái thắc mắc này đi để hỏi đấy ừ. nó có họ bảo là có cái cái cái, cái đế bằng gỗ nên như nó không cháy đâu nó không bị cháy nó đặt cái cái nhang vòng lên đốt thoải mái Đấy. Thì tốt nhất là chị đi bốc lại Cái đấy và xử lý cái tâm lấy sáng Ở trong nhà Còn cái việc Cái việc mà uh, Xử lý với bà chị Và cái cái, cái đôi bông tai vàng Như thế nào thì Em xin phép là em không tham gia nhá. Cái đấy là việc Của gia đình Cái đấy là việc uh, của gia đình <cười> Em uh, xin phép là không can thiệp Nhưng dứt khoát là phải giải quyết cái vấn đề kia Và từ giờ trở đi từ nay trở lại là rút kinh nghiệm Rõ ràng, rành mạnh <cười> Không thể để như thế được Không thể để như thế được Ban thờ nhà mình, bát hương nhà mình Không thể để người ngoài người ta động vào được Dứt khoát là không Okay. <cười> Không cái bát nhang bằng kim loại Thì nó lại mang cái ý nghĩa khác Hoàng Sơn Bát nhang bằng kim loại Cái lư có những cái lư đồng Lư cổ nó lại là mang ý nghĩa khác Còn đây là một cái bát nhang đã ổn định rồi Mình tắm vào nó lại là một câu chuyện khác ừ. Bát nhang và cái lư nó khác nhau Hai cái đấy nó bản chất Nó khác nhau Cái góc nhìn nó khác nhau và khi mà cái bát nhang đã bốc lên rồi cắm cái thứ khác nhét cái thứ kim loại vào nó là hai cái bản hai cái bản chất nó khác nhau không mình không nhìn theo hướng đấy được nha hoàng sơn ấy thì đấy là cái chia sẻ không chỉ là đối với gia đình nhà chị thư mà uh, em cũng muốn chia sẻ với các anh các chị uh, ở đây có những thứ nó cũng không chỉ đơn thuần là tâm linh đâu Thế nhưng nó là cái phong tục, nó là cái tín ngưỡng lâu đời từ thời cha ông mình đã để lại. Em thì là cái con người tương đối là truyền thống. Tất nhiên là em em không cổ hủ đâu, em nghĩ tiến bộ lắm. Em là người tương đối truyền thống. Thế cho nên là những cái thứ mà gọi là truyền thống của cha ông thì dứt khoát là em theo. Đấy, từ cái việc thờ cúng cho đến cái việc nề nếp Và rất khoát quan điểm là nhà em Em cũng đã từng có một lần em rất là giận Có một bạn tác giả Bạn ấy lên cũng thân thân, lâu lâu rồi Bạn ấy lên nhà em chơi Bạn lên nhà em chơi thì tối ngày hôm đấy Thì bạn ấy đêm hôm đấy bạn ấy lặng lẽ là bạn ấy lên tận trên phòng thờ nhà em bạn nên xem nhưng mà bạn ấy chỉ vào trong cái phòng thờ gia tiên thôi chứ bạn ấy không biết em có cái phòng phòng thờ ma của <cười> của uh, tín ngưỡng phù thủy đồ đằng vùng cao. Bạn ấy cứ nghĩ là em không biết. Thế thì em thì đêm em vẫn ngủ. Em vẫn ngủ. Thế nhưng mà em vẫn biết. Khắc có người bảo em biết. Thế thì sau đấy là bạn ấy về Và em mới hỏi, em mới điện em mới hỏi thì Lên trên phòng thờ nhà anh thì thấy có vấn đề gì không đấy. Cái này thì chắc là khi mà em kể đến Chắc là sẽ có những bạn ở đây biết Tại vì cái buổi hôm đấy là có 4, 5, 6 bạn Có tác giả, có những bạn khán giả thân thân Lên nhà em chơi, ở lại ăn uống, ở lại nhà em đêm đó em sắp xếp phòng cho các bạn ở đàng hoàng. thì cái bạn tác giả đó là lên trên phòng thờ nhà em cũng không làm gì đâu chỉ lên xem thôi em biết hết. mặc dù lúc đêm vẫn ngủ tối đêm còn say mà em vẫn ngủ nhưng mà em biết hết. khác người nói cho em Mà cũng là cũng cũng cũng hủ họa là mấy sao mà bạn đấy bạn ấy bạn ấy không mò vào đến cái phòng thờ đồ đằng. chứ mà mò vào đấy thì dở lắm. Nên em ấy điện cho em hỏi là thế có có thấy cái gì ở trên phòng thờ nhà anh không? thì bạn ấy cười cười bạn bảo là em xin lỗi lúc đó em say quá thì đầu óc của em cứ nghĩ lung tung thì em tự nhiên em lên thôi chứ em cũng không làm gì mà ừ thì anh biết là em không làm gì cả nhưng mà anh thì không đồng ý với cái điều đấy và nói thật lòng là từ đó trở đi thì ở đây chắc là khi mà nói ra thì cũng có nhiều anh em biết và từ đó trở đi thì em cũng Xin phép là em không tiếp khách Đặc biệt là anh chị em Khán thính giả Tại nhà Anh chị em ở cơ công việc online tại nhà Em không xin phép không tiếp Còn những bạn rất là thân, rất là quý lên đây Thì em đều là thuê Thuê khách sạn, thuê nhà nghỉ cho các bạn Em đưa các bạn đến Ở đàng hoàng em, bỏ tiền ra em thuê đàng hoàng Em cũng nói thẳng với các bạn đi luôn Tí dụ như có đợt anh Quyết Anh lên đây anh Quyết thì Hai anh em rất là quý nhau À, anh Quyết cũng là người rất là nhiệt tình nhà anh lên đây thì em cũng xin phép luôn Và Anh Quyết là về em xin phép Là em Đây là cái lệ nhà em thì thôi em xin phép Em sẽ thuê kể cả bạn đông Có lần em đông em đi qua đây chơi Thì em cũng nói anh xin phép đông là anh sẽ thuê Cái cái, cái khách sạn cho Bạn ở, bạn cứ yên tâm anh thuê là nào thôi Anh đưa đón bạn là nói thôi Còn Để mà Tiếp bạn ở nhà ngủ ở nhà Thì anh xin phép nó có nhiều vấn đề thì đây là cái cái quan điểm rõ ràng là như thế, có những thứ nó thuộc về gọi là tâm linh mê tín thì nó cũng không đúng, mà gọi là khoa học hẳn thì nó không không hẳn, nó thuộc về tín ngưỡng thì chúng mình cứ phải giữ được như thế nhé, rất rõ ràng là cái đó. chú danh thì <cười> chú danh là ngoại lệ, chú dây đúng, chú danh là ngoại lệ. <cười> Đúng rồi, chú Danh, chú Danh là người lâu lắm duy nhất mà có chú Danh cách phải đến sau cái đợt đấy phải đến 6 7 năm nay rồi mới có chú Danh tiếp chú Danh đâu. thì chia sẻ với anh chị em một vài cái vấn đề. Như thế mong rằng là anh chị em qua đây cũng sẽ rút cho mình những cái kinh nghiệm để mình có thể ứng phó trong những cái tình huống nó có thể xảy ra trong gia đình. Và những cái thứ mà mình nên làm Và không nên làm kiên cứ Một lần nữa thì cũng xin Em hello anh Sơn Cũng xin cảm ơn à... Anh ơi Ông già em mua ở đâu về thanh kiếm Đẹp lắm Treo trên ban thờ có sao không rồi ông già mình nghĩ cái gì mà treo thanh kiếm đến bàn thờ, thế thì mình, bây giờ mình xem đấy là cái thanh kiếm thanh kiếm đời mới hay là thanh kiếm cổ nha à, bởi vì là thường thường nhà mà đã được gọi là tôi gọi là thờ thờ thờ gọi là gì à, gọi là gì nhỉ anh quên mất cách gọi rồi đa khái là thờ ở nhà đấy, thì người ta chỉ thờ thanh thờ kiếm thờ ấy là những cái thứ gia bảo truyền đời lại. Ví dụ như là ở ở quê anh á thì trong cái nhà thờ tổ là có có một cái, cái cái cái cái cái cái thanh anh cũng chả biết gọi nó là kiếm hay là dao nữa nhưng mà nó cùn và nó cũ lắm rồi thì bảo là từ ngày xưa ngày xưa. Từ ngày xưa ngày xưa là các cụ để lại thì thờ thôi chứ bây giờ mà tự nhiên ông ông cụ ông lại rước đâu cái thanh kiếm về thì anh thấy nó không ổn cho lắm nhá cái này phải <cười> phải nói chuyện với ông cụ nhá nếu thanh kiếm cổ thì cũng không ổn bởi vì là biết đâu thanh kiếm cổ đó nó là thanh kiếm gì ở đâu đấy còn nếu thanh kiếm hiện đại thì nó cũng chả ổn không ai người ta thờ những cái thứ đấy ở trên bàn thờ nếu như nó không phải là đồ gia bảo được chưa Còn nếu mà ông cụ bảo là thích trưng bày cho nó đẹp Thì không thiếu gì chỗ để trưng bày cả Đằng sau anh đây này có đôi giản này Bên này có thanh kiếm hán này Ở trên này đó, Có hai cái đôi dao bầu Dao bầu của ông Đồ Tể Ở vùng cao Anh phải thỉnh mãi mới xin được về Nhưng không không không để lên ban thờ <cười> Trưng bày thì mình Anh lâu lô tóc giải quốc cường Trưng bày thì mình thiếu gì chỗ Nha. Cái này là phải cũng nên phải trao đổi với ông cụ Nó không nó, nó không ổn tí nào Nha. Còn cụ thể thì nó mất thời gian lắm Để mà nói cái đấy thì bây giờ thời gian nó không cho phép nữa Thì anh xin em anh một buổi nào đó khác Anh sẽ chia sẻ sâu hơn Về cái vấn đề đấy okay, Em trai tốt nhất là cứ bảo ông già Là thôi Biết là ông cụ máu chơi nhưng mà chơi này nó hơi quá Còn ví dụ như hỏi mà ông cụ bảo Đây là đồ gia tiên gia bảo của tao Mới được các bác trong họ truyền lại cho Thì thôi cái đấy thì không nói Chưa, cái này không còn gì nào nhé. Tuấn Bèo 85 năm xin dao đồ tể về làm gì? Anh Tuấn cái này, cái này nó theo cái cái tín ngưỡng phù thủy đồ đằng. À, hầu như tất cả những nhà thờ, gọi là thờ ma của vùng cao bọn em thì nhà nào cũng sẽ có chưng. Ngoài những con dao sử dụng làm bếp bình thường thì cũng sẽ có chưng một số cái vật dụng. Ví dụ như con dao đồ tể cũ đã từng có sát lục thứ hai là cái lưỡi cày trưng nhá chứ không phải là để sử dụng nhanh lưỡi cày thứ ba là lưỡi liềm hoặc là chui liềm đều là những thứ đã phải sử dụng thậm chí là có nhà ông ông ông ông, ông thầy tàu nào mà anh vào anh anh nhìn thấy ông còn để cái cái lưỡi tầm xét nữa thì anh biết ông đấy là cụ ghê lắm rồi ông nào mà trưng cái lưỡi tầm xét thì nó ghê lắm rồi nó gớm lắm rồi <cười> ok cái vấn đề đấy thì em sẽ nói sau nhé. Tại vì bây giờ thời gian nó không cho phép ở đây, ở đây còn có cả anh Sơn kia kìa Anh Sơn cũng là người cũng biết rất là nhiều Tiếp xúc rất là nhiều với các đồng thầy Các vị cao tay kia kìa Đấy chị Thư Có gì cũng cứ hỏi anh Sơn kia kìa, kìa. <cười> Ok còn những cái kiến thức sau này Có một dịp khác Mình sẽ chia sẻ Nó nhiều cái cũng hay lắm Yeah, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em Tôi xin một phút dành cho quảng cáo cuối chương trình Đây là xạ đen ngăn gần Theo bài thuốc giấu của người Giao Dành cho anh em nào hay đi ăn nhậu Hay phải thức đêm Ăn uống vô tội vạ Thì sẽ dẫn đến men gan của mình tăng Chức năng gan suy giảm Gan của mình nó bị nóng Nó, nó, nó không hoạt động thải độc tốt nữa Và những người bị bệnh dạng kiểu sỏi thận cẩn thận Dẫn đến cái việc là Đé dắt Đé sập xòe Đé yếu Nói chung là lằng làm, làm nhằng đến đường đé Đé buốt Và cái sỏi thận ấy thì nó cũng rất là nguy hiểm Thì cái này nó sẽ hỗ trợ là lọc những cái đấy Và nó ăn tốt Ngủ tốt, đặc biệt ăn tốt, ngủ tốt chỉ trong khoảng một tuần thôi là mình sẽ thấy rõ công dụng ăn tốt, ngủ tốt. Cái găng gật nó được coi như là một cái loại ăn thần tự nhiên rất là lành. Đó. Cái xạ đen thì nó cũng chủ trị về đường gan, giúp là giải độc gan, mát gan. Và cái xạ đen nó là kháng sinh, tự nhiên thì nó sẽ làm cho tăng sức để kháng và tốt cho đường tiêu hóa. Ngoài ra thì cái xạ đen này Nó còn có một vài cái hợp chất ức chế dị tế bào rằng u, Ví dụ như là những cái u thịt Người mình nó có những cái chỗ nổi Những cái u thịt mụn nhọt đấy. Nhiều người là cứ bị nổi Những cái nhọt đinh ấy. Men gan cao uống là đúng bài rồi đấy Các đằng cao huyên anh đây anh bị đây Anh cứ lâu lâu men gan anh lại lên đấy, Thì cái này Nó là cái hỗ trợ rất là tốt Cái xạ đen này thì người ta cũng có nói là nó Uh, có hợp chất ức chế một vài dạng tế bào ung thư nhưng mà nó chỉ là ức chế nhưng nó không phải là chữa được đâu nha các bạn nha Các mình phải nói rõ quan điểm như thế các bạn có thể tra lên những các cái công cụ tìm kiếm. Ok. 200 cá 1 kg, 1 kg được hai cái bịch này. Anh em nào thôi mình đang không không gửi giỏ hàng này nữa thì anh em theo số đỏ của mình nhé hoặc là vào trong giỏ hàng ở trong profile để múc nhá, hoặc theo số đỏ của mình. Thứ hai nữa là cái thang thiếc canh, thịa lia và insulin ấn độ cây thì ly thì cái cây đấy thì mình không thấy nhiều, ở trên vùng cao mình mới có cái thẻ canh thì cũng thấy là ở nhiều nơi đồng bằng cũng có nhưng tuy nhiên rằng là phải là cái thẻ canh tía là cái loại thẻ canh mọc ở trên núi đá và cả dây chứ còn ở dưới đồng bằng thì mình thấy là những cây nó mọc ở bờ rào nó trắng trắng thì không phải đâu cái thẻ canh trắng đấy thì nó không khác gì là cái cây cái cây dây leo vớ vẩn à mà nó phải là cái thẻ canh tía cái thẻ canh mọc trên núi đá. Đấy bẻ ra nó thấy cái cái vỏ nó hơi tí tía thì nó mới là cái loại để mà khống chế tiểu đường và cuối cùng nó là cái insulin Ấn Độ thì anh chị em cứ thử search insulin plan cái tên khoa học của nó là racet cái gì gì gì nó dài lắm mình không nhớ nữa à, insulin Ấn Độ thì nó là một trong những cái vị đang rất là hot để chữa cái cái cái chứng tiểu đường ờ, ở Nam Mỹ nó mọc rất là nhiều ở Thái Lan hình như cũng có ở Ấn Độ nó về Việt Nam mình qua con đường Ấn Độ thì người ta mới gọi là cây insulin Ấn Độ người ta trồng ở trước nhà đó, người ta vặt lá sống người ta nhai mỗi ngày chỉ vài lá thôi Thế mà người ta còn khống chế tốt cái này cái này là đã có rất nhiều người xài rồi ở bên đấy người ta xài rồi thì thấy nó tốt nó mới đưa dần dần đi các nơi các bạn cũng có thể lên trên các cái phương tiện tìm kiếm để tra cái thông tin về nó từ cái cây insulin Ấn Độ cây thìa canh cho đến cây thê lia Nhá và tất cả được phối theo cái bài thuốc giấu của người giao đặc trưng cái bài thuốc giấu của người giao thì họ không không không phối quá nhiều vị và cầu kỳ đâu họ phối rất đơn giản nhưng mà nó hiệu quả ok à, một ký được hai cái bịch này cái bịch này mình đóng nửa ký Đó. các bạn xài thì nếu mà pha uống hàng ngày thì nó được chắc là khoảng tháng tầm đấy còn Cái, cái insulin độ dùng cái là hiệu quả tốt lắm. Ông già tôi là vẫn cứ dùng nhà tôi thì có cây tươi là hoi luôn ông già cứ mỗi sáng giả vặt vài lá Giả nhai. Thì nó thật là vẫn phải uống thuốc tây tại vì cái cái đặc trưng của cái tiểu đường là vẫn phải điều trị thuốc tây để chống biến chứng. Còn cái việc khống chế lượng đường trong máu thì ông già xài cái đấy. Xài cái insulin độ. Đó. Còn cái cái cái găng gật và cái cái găng gật thì anh em đã nhiều người mua rồi, xài thấy tốt rồi đúng không? Cảm ơn Phong Lâm. Ờ, thấy tốt, rõ ràng đúng không Cây cái, cái remix sạ đen găng gật này Nó cũng thế nó càng đánh còn tốt hơn nữa Đánh mạnh hơn nữa Ok Thì đấy anh em cứ mua và xài thử Còn về công dụng thì đều là những cây Nó đã được công nhận ở trong các sách y học rồi Tôi không quảng cáo quá đâu còn Cứ lên các cái phương tiện tìm kiếm để tra nhá. Có thuốc chị nghèo không bán Cho tôi liều Ông ơi, thì, nếu mà có thì tôi cũng uống hết mẹ rồi Không đến lượt ông đâu <cười> Thành nhá. OK một lần nữa xin cảm ơn anh chị em anh chị em ủng hộ tôi bằng cách anh ấn một nút like anh em du tiếp ấn mạnh nút like ủng hộ tôi và để lại comment ủng hộ các sản phẩm mua hàng bằng trong giỏ hàng hoặc theo số đỏ nhé chúc các anh chị em ngủ ngon có rất là đẹp xin chào và hẹn gặp lại.